từ sau khi bọn hắn đi theo đường Vũ Lân, một mực liền cảm thụ được khí tức tự nhiên chi trùng nuôi dưỡng bên trong tinh thần chi hải đường Vũ Lân. Bình thường, sáu đại hồn thú hệ thực vật tuy rằng rất ít liên hệ cùng đường Vũ Lân, nhưng trong nội tâm bọn hắn phát ra may mắn là do lúc trước đã lựa chọn đúng đắn. Thời điểm ban đầu, mục đích bọn hắn rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi theo đường Vũ Lân chính là vì có thể hấp thu một ít khí tức sinh mệnh chi trùng, từ đó khiến chúng nó no có thể vững chắc tăng lên tu vi căn cơ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau đó lại tìm cơ duyên đột phá, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại trong cơ thể Đường Vũ Lân mang đến rất nhiều chỗ tốt, không chỉ sinh mệnh chi trùng mà còn là tới từ huyết mạch. Bản thân huyết mạch Đường Vũ Lân khí tức dày đặc, hầu như đã vượt qua nhận thức của bọn hắn. Bọn hắn giật mình phát hiện, mỗi một lần tu vi Đường Vũ Lân tăng lên, nhất là tại sau khi Long Hạch hình thành, cái chi lực khí huyết nồng đậm kia đã cọ rửa lấy thân thể của bọn hắn, mang cho bọn hắn chất dinh dưỡng thậm chí càng thêm dày đặc so, với băng hỏa lưỡng nghi nhãn Đây là hai loại năng lượng khác nhau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là thiên địa chi linh cấp cao nhất, mà trên người Đường Vũ Lân năng lượng sinh mệnh rất đậm đặc. Khí tức huyết mạch Kim Long Vương ảnh hưởng đối với chúng còn muốn vượt xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bởi vì tự ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn đã không còn là thuần túy là hồn thú nữa. Tu vi vượt qua 10 vạn năm có thể hóa thân thành người trưởng thành. Bọn hắn cũng phải mô phỏng huyết mạch con người, để từ đó để biến thành hoàn toàn là một con người. Từ đó có thể điều động thiên địa lực lượng chính mình. Tính là không chọn con đường trùng sinh thành người, nhưng quá trình này cũng là cần phải làm đấy. Mà chỗ khó khăn nhất của bọn hắn tu luyện, ngay ở tại vấn đề khí tức huyết mạch khó có thể bắt trước. Mà đường Vũ Lân dày đặc khí tức huyết mạch, quan chú cùng làm dịu thân thể của bọn nó. Khiến chúng nó trong lúc vô hình đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhìn sơ bộ đã vững chắc hình thể con người của mình. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải ăn không của đường Vũ Lân đâu đấy. Bọn hắn cũng phải trả giá tốt cho đường Vũ Lân. Vì cái gì mà tinh thần lực của đường Vũ Lân có thể tăng lên nhanh đến như vậy? Nhanh như vậy đã có thể bắt đầu cảm nhận được các loại nguyên tố thiên địa chi linh tồn tại. Cái này có quan hệ trực tiếp tới các vị đại năng hệ thực vật này. Bọn hắn đem sự thân thiện của chính mình đối với nguyên tố hoàn toàn mở ra cho đường Vũ Lân, để cho tinh thần lực của hắn có thể dễ dàng hơn lý giải những thứ nguyên tố bản nguyên này. Từ đó giúp bản thân hắn thăng hoa, tự nhiên tốc độ tăng lên tinh thần lực cũng tăng cường trên phạm vi lớn đồng thời bản thân bọn hắn cũng được năng lượng sinh mệnh cực kỳ thuần túy. bọn hắn cũng đang không ngừng đem năng lượng sinh mệnh chính mình lặng yên dung nhập vào trong cơ thể đường vũ lân, tầm bổ lấy thân thể của hắn. Có thể nói, sau khi khí tức sinh mệnh chi chủng đi qua bọn hắn thanh lọc, càng thêm thích hợp để đường vũ lân hấp thu. mà tất cả thứ này đều là thay đổi một cách vô chi vô giác mà hoàn thành. bởi vậy, đường vũ lân mặc dù không ăn thiên tài đại bảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn như đồng bạn trước đó, nhưng trên thực tế hắn dần dần đạt được chỗ tốt là lớn nhất. Nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp đột phá. Còn không có để lại nỗi lo cho sau này. Giờ khắc này, sáu đại hồn thú hệ thực vật mười vạn năm đồng thời xuất hiện. Khí tức so với lúc trước là hoàn toàn bất đồng. chung quanh thân thể mỗi một vị đều bốc lên thuộc tính hình thành lĩnh vực của chính mình. Khỉ lão ớt kim hương ở ngay phía trước đường Vũ Lân. Trên người hắn tản ra vầng sáng nhàn nhạt màu hồng nhạt. Khỉ lão ớt kim hương vừa xuất hiện, ban đầu chung quanh không khí có chút đục ngầu lập tức thanh tỉnh ngay cả trương huyễn vân người thấy trên người hắn tàn mát ra mùi thơm đều có loại cảm giác tinh thần đại chấn khỉ la ướt kim hương tên gọi đầy đủ là u hương khỉ la tiên phẩm chính là tiên thảo chi vương từ bên trên cấp độ mà nói còn muốn phía trên lam ngân hoàng của đường vũ lân tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn nó có thể làm cho tất cả tiên thảo ở đó có chút thần phục có thể nghĩ bản thân hắn là tồn tại như thế nào đừng nhìn vị này không có năng lực chiến đấu trực tiếp nhưng năng lực phụ trợ của hắn là không bất kỳ tiên thảo nào bằng được Liệt hỏa hạnh kiều sơ tại phía trước bên trái đường Vũ Lân, trên người nàng hừng hực vầng sáng màu đỏ lan tràn, hào quang hỏa nguyên tố nở rộ. Bát giác Huyền băng thảo tại phía trước bên phải đường Vũ Lân, vầng sáng màu u lam khuếch tán, hàn ý lành lạnh. Hắn cùng với liệt hòa hạnh kiều sơ rõ ràng là hoàn toàn là thuộc tính đối lập, nhưng lúc này đã có loại cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Ở bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bọn hắn nhìn như đối lập, nhưng trên thực tế lại thông qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn sớm đã hoàn âm thanh dương điều hòa cả hai ở một chỗ chẳng những sẽ không suy yếu lẫn nhau, ngược lại sẽ tăng phúc trên phạm vi lớn khiến cả hai thăng hoa. Địa Long Kim qua cùng mặc Ngọc Thần Trúc tại phía sau Tả hữu Đường Vũ Lân, riêng phần mình Tản ra hào quang lĩnh vực màu vàng cùng màu xanh, vọng xuyên thu thủy lộ tại sau lưng Đường Vũ Lân, vầng sáng nhàn nhạt màu trắng theo trên người hắn khuếch tán ra. Sáu đại tiên thảo bảy thế trận chờ quân địch, Trương Huyễn Vân đã xâm nhập lĩnh vực phóng xuất ra Minh kính chân thân chính mình. Hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự hỏi đối với đường Vũ Lân đoán chừng đã là càng ngày càng cao. Thậm chí là cao đến mức vượt qua chính mình tưởng tượng. Đường Vũ Lân càng cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Đây là cái gì? Cảm giác bên trên đều không phải là con người, nhưng có thể hóa thân thành hình người, liền đủ để chứng minh bọn hắn là tồn tại như thế nào. Cái này chân chính là hồn thú mười vạn năm đấy. Tại đương kim hồn thú gần như diệt tuyệt ở bên trên đấu la đại lục đừng nói là sáu vị, coi như là một vị hồn thú mười vạn năm cũng rất khó được gặp. Từng vòng quang hoàn từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên, bốn cái màu đen, một cái lục kim sắc, một cái màu vàng cam, sáu cái hồn hoàn xếp đặt chỉnh tề. đúng vậy, trong lúc bất chi bất giác, Đường Vũ Lân cũng không biết lúc nào hồn hoàn trước mặt mình đã tăng lên tới cấp độ màu đen vạn năm. hắn đã thật lâu chưa từng đi thăng linh đài rồi, nhưng mà hồn hoàn của hắn lại tăng lên một cách vô chi vô giác. hơn nữa, tựa hồ vừa mới có đột phá. Hẳn là do sinh mệnh chi chủng, khi hấp thu vị diện chi chủng sinh ra chỗ tốt cho hắn. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Trong mắt của hắn tản ra hào quang như có như không. Hoàng kim long thương trong tay hào quang tỏa sáng chỉ hướng phía dưới. Khỉ lão ớt kim hương ngẩng đầu, nhìn về huyết thần đại trận phía trên bầu trời. Khóe miệng đột nhiên rào rặt lên một vòng mỉm cười nghiền ngẫm. Hai tay ngẩng lên, hướng hư không làm ra một cái động tác vây quanh lập tức bên trên huyết thần đại trận thêm vào lưu quang cửu thải chấn động rất nhỏ, sau đó liền biến thành hình thái như là vòi rồng, được hắn dẫn dắt phiêu nhiên nhì lạc, mượn linh sao? một màn này đừng nói là trương huyễn vân, coi như là hạch tâm của huyết thần đại trận huyết nhất cũng là chấn động, cho dù hắn là với tư cách dẫn đạo huyết thần đại trận, tại bên trong chín vị huyết thần cũng chỉ có huyết nhất có thể vận dụng năng lực mượn linh, nhưng lúc này cái này của đường vũ lân tựa hồ là hồn linh, vậy mà cũng có thể sao? Sau lưng đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy mở ra một đóa đại hoa, thình linh chính là bản thể ú hương khỉ là tiên phẩm. Hồn kỹ thôn thực thiên địa, căn bản cũng không cần đường Vũ Lân chính mình khống chế, khỉ la ớt kim hương đã trực tiếp giúp hắn hoàn thành phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, chi lực thiên địa chi linh vị diện ùn ùn mà đến hướng vào đường Vũ Lân, chớp mắt chống đỡ lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đã hóa thân thành một bộ phận của nguyên tố. Không chỉ có như thế, từ năm cái phương hướng khác đều truyền đến một cỗ hấp lực. Thông qua thân thể của hắn với tư cách ở giữa điểm tiến hành truyền bá ra. Sáu đại tiên thảo đồng thời mượn lực, hào quang lĩnh vực bản thân tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, khí thế bạo tăng. Hắc Đế vừa mới giải quyết xong nổ lớn của định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, thân hình nàng đã lên như diều gặp gió. Điểm chỉ một cái hướng về đường Vũ Lân. Ở sau lưng nàng sáu gã thâm uyên vương giả khác cũng đều là riêng phần mình triển khai toàn bộ năng lực. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, chính là đường Vũ Lân. Thế nhưng đúng lúc này, Hắc đế thấy được đôi mắt đường Vũ Lân. Đôi mắt kia lóe ra vầng sáng cửu thải, ngay cả lân phiến màu vàng bên trên nhị tự đấu khải, đều nhuộm đẫm một tầng vầng sáng cửu thải. Trong lúc nhất thời, Hắc đế chỉ cảm thấy ở chỗ sâu trong linh hồn của mình, dường như bị vật gì va chạm thoáng một phát. Nàng theo bản năng khí tức ngưng tụ. Ngay sau đó, nàng liền thấy được chuôi trường mâu của đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống. Hoàng Kim Long thương lần này không có gào thét, chính là hào quang thuần túy nhất, thương mang chỉ thẳng vào Hắc Đế. Sáu đại tiên thảo quay chung quanh bên cạnh Đường Vũ Lân, trên người mỗi một vị đều nở ra dộ hào quang rực rỡ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn liên hợp ở một chỗ chỗ phóng xuất ra hào quang, thậm chí ngay cả minh kính đấu la sau lưng đều bị nó che lại. Đường Vũ Lân, một người chỉ có tu vi Lục Hoàn Hồn Đế nhị tự đấu khải sư, giờ khắc này lại bằng vào huyết thần đại trận tăng phúc, bằng vào sáu đại tiên thảo cùng sinh mệnh chi trùng ký thác lúc này hắn bắn ra chiến lược khủng bố trước đó chưa từng có oanh lên một tiếng hắc vệ ma vụ cùng vầng sáng cửu thải hầu như đồng thời bạo tạc nổ tung ở chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo bắn ra hai tầng năng lượng cực kỳ khủng bố một cái chớp mắt này cả hai cảm thụ là hoàn toàn khác nhau đấy hắc đế đầu tiên cảm nhận được đấy là áp lực tới từ ở vị diện đến khoảng cách cửa ra thông đạo càng gần lực áp bách của vị diện đối với nàng cũng càng mạnh cái này là chỗ thiếu hụt khí tác chiến ở sân khách Mà một phát này của đường Vũ Lân, so với một thường lúc trước hắn phóng xuất ra đều không giống nhau. Không còn là khí huyết chấn động vô cùng đậm đặc, mà là cùng chồng chéo thêm cả chi lực vị diện. Trong khoảnh khắc đó, hắc đế thậm chí có một loại cảm giác. Tự hồ bản thân đường Vũ Lân cũng đã là hạch tâm của đấu la vị diện. Một phát này là đại biểu cho toàn bộ vị diện đầm ra đấy. Mạnh mẽ như hắc đế, vậy mà tại một cái chớp mắt này cũng có loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Nàng cứng rắn bị ép trở về chỗ sâu trong thông đạo mà sáu vị thâm uyên vương giả cùng nàng một chỗ bay vào không trung cũng có cảm nhận được một phần lực áp bách hít thở không thông cả sáu đồng thời rút lui một thương chi uy quả là như vậy minh kính đấu là trương huyễn vân ngây dại vô tình đấu là tào đức trí cũng ngây dại bọn hắn tuy rằng vẫn luôn gửi hy vọng ở đường vũ lân tương lai có thể trở thành trận chung kết đối với thâm uyên vị diện nhưng là không nghĩ tới hắn trước mắt dùng tu vi như vậy mà trên chiến trường có thể có lực ảnh hưởng như thế đường vũ lân lơ lửng tại bên trong không trung. Giờ khắc này, tại trong đầu hắn, hoàn toàn là cảm thụ một thương vừa mới đâm ra kia. Không có khí tức huyết mạch kim long vương dẫn đạo. Không có kỹ xảo thiên phu sở chỉ, chính là thuần túy một thương như vậy. Toàn thân hắn dường như đã trở thành một bộ phận của vị diện. Cảm giác dung nhập vào toàn bộ thâm uyên vị diện, để cho tâm của hắn hơi chút rung động thật sâu. Đúng vậy, đây mới là con đường ta phải đi. Ta giống như tìm được con đường riêng của ta rồi. Lần nữa nhắc lên hoàng kim long thương trong tay đường vũ lân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nương theo lấy tiếng kêu gào của hắn. trên bầu trời vầng sáng cửu thải của huyết thần đại trận rung động lắc lư rất nhỏ. ở giữa chán đường vũ lân, quang huy sinh mệnh chi trùng thoáng hiện, thiên địa nguyên lực như là tìm được ngọn nguồn, lập tức hướng đường vũ lân điên cuồng hội tụ. sinh mệnh chi trùng sẽ không trực tiếp tăng lên thực lực cho đường vũ lân, nhưng tại thời khắc minh ngộ mấu chốt nhất nhưng có thể trợ giúp hắn giúp một tay, nhất là tại trong hoàn cảnh đặc thù của huyết thần đại trận càng là đối với hắn không thể sinh ra nguy cơ nào cả. Một thân đấu khải của Đường Vũ Lân hào quang tỏa sáng, quang ảnh kim long cực lớn. Tại sao lưng thay thế hình dáng đại hoa ú hương thì là tiên phẩm? Mỗi một khối lân phiến bên trên đấu khải đều tản ra hào quang rực rỡ. Trong hai tròng mắt hắn vầng sáng cửu thải thu liễm, thay vào đó chính là một loại màu vàng rất sáng trước đó chưa từng có. Tại một cái chớp mắt này, hắn như là đội trời đạp đất, dường như đã trở thành chúa tể toàn bộ thế giới. Hào quang hoàng kim long thương sáng chói. Phía trên mỗi một chỗ hoa văn màu vàng đều trở nên sáng người mà thuần túy. Tốc độ long thương đâm ra rất chậm, nhưng trong quá trình nó đâm ra, tất cả năng lượng xung quanh tựa hồ cũng hội tụ hướng vào nó. Toàn thân đường Vũ Lân đang dùng động lắc lư rất nhỏ, nhưng hắn ánh mắt hắn là kiên định cùng ngưng thực trước đó chưa từng có. Đúng vậy, đây chính là con đường hắn muốn tìm, vương giả chi lộ. Kim long cửu thức, thức thứ bảy, vương giả chi lộ. Ngàn vạn hào quang tựa hồ hoàn toàn ngưng tụ vào một điểm. Hoàng Kim Long thương hư không điểm ra làm cả thâm uyên, thông đạo đều hơi chút rung động lắc lư. Sắc mặt hắc đến lạnh như băng lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy khí tức chính mình đang đối mặt. Chỉ có tại lúc đối mặt với thánh quân mới có qua. Làm sao có thể, một cái bản nguyên của con người nhỏ yếu như thế, lại có thể dẫn động uy năng công kích mạnh như thế? Cái khí tức kia, không, sẽ không đâu. Làm sao có thể cùng loại với thánh quân cơ chứ? Tu vi của hắn cùng thánh quân, tranh lệch không thể sán lấp. Nhưng là đồng dạng là tại thời khắc này, Hắc Đế rút cuộc triệt để hiểu được. Vì cái gì Thánh Quân sẽ kiêng kỵ như thế đối với con người nho nhỏ này? Thánh Quân không tiếc tất cả cũng muốn đem hắn hủy diệt. Tiềm năng của con người này, thật sự là đáng sợ. Tương lai một khi hắn lớn lên. Như vậy, thẩm uyên vị diện liền sẽ không có khả năng xâm lấn thế giới loài người. Thậm chí còn có thể đụng phải phản công từ con người. Hai tròng mắt của Hắc Đế trở nên thâm sâu. Hai tay tại thân thể nàng nhẹ nhàng linh hoạt lược qua hai bên. Trong không khí lưu lại liên tiếp tàn ảnh, những thứ tàn ảnh này tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, hai tay khép lại ở trước người. Một điểm vầng sáng màu tím đen thuần túy tại chỗ ngực nàng nhộn nhạo mà ra. Tại hào quang một điểm đen màu tím xuất hiện, đồng thời toàn thân hắc đế chợt nhẹ đi, bị lực vị diện áp chế rõ ràng biến nhẹ vài phần. Cũng cũng ngay lúc đó, sinh mệnh chi trùng chỗ chán đường vũ lân đột nhiên bắt đầu nhảy kịch liệt. Hiện trông rất sinh động trước đó chưa từng có, thậm chí là có sự điên cuồng. Hắc đế như cũ là một ngón tay lớn đưa ra. Nhưng lần này, đầu ngón tay của nàng hoàn toàn biến thành màu tím đen. Đinh lên một tiếng du dương giòn minh. Trong không khí nhộn nhạo ra vô số gợn sóng. Cho dù là sáu vị thâm uyên vương giả kia, cũng không khỏi đồng thời bưng kín lỗ tai của mình. Thân thể bay nhanh hạ xuống. Thác đế trên không trung ngưng mà không động. Nhưng trên người nàng cũng đã che một tầng vầng sáng màu vàng đến từ hoàng kim long thương. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng đã bị chấn động hướng một bên ngã xuống hùng hăng đụng vào trên vách tường thông đạo, vương giả chi lộ thế không thể đỡ, kim quang sáng chói thẳng vào thâm uyên, vương giả chi lộ đuổi theo một gã thâm uyên vương giả lui về phía sau, cơ hồ là chớp mắt liền xuyên thủng bộ ngực của hắn, kim quang thu liễm, tiếp theo trong nháy mắt thâm uyên vương giả bị xuyên thủng, vậy mà trực tiếp bị kéo về đến trước người đường vũ lân, sinh mệnh chi trùng bỗng nhiên mà ra, đột nhiên dây leo màu xanh bích sắc đâm vào trong cơ thể thâm uyên vương giả kia. Trực tiếp bắt được sinh mệnh chi trùng của nó. Cùng so với trước đó, lúc này sinh mệnh chi trùng đã cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần rồi. Chỉ thoáng một phát, liền khống chế được vị vương giả này. Lấy mắt thường có thể thấy được, khí tức của vị thâm uyên này tốc độ nhanh chóng biến mất. Vị diện chi trùng ngay cả một điểm dãy ruộ đều không có. Huyết nhất nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên minh ngộ. Cùng lúc đó, trên mặt cũng rút cuộc hiện lên dáng tươi cười. Không chỉ là hắn, trên người huyết cửu sinh mệnh chi hỏa đã sắp dập tắt Toàn thân huyết cửu thậm chí cũng bắt đầu trở nên trong sáng. Trên mặt cùng toát ra mỉm cười. Huyết nhất ý thức được từ lúc vừa mới bắt đầu, chính mình điều động đối với đường Vũ Lân chính là sai đấy. Trong cơ thể đường Vũ Lân có năng lượng sinh mệnh thần kỳ. Ban đầu nên là như vậy tại trong huyết thần đại trận mà phát động tấn công. Huyết thần đại trận đưa tới vị diện chi lực thiên địa chi linh. Đối với bọn họ có thể sản sinh tăng phúc cực lớn khó có thể tính toán. Từ đó để cho bọn chúng trở thành hạch tâm chính thức chấn áp thâm uyên vị diện. Đây là tình huống mà 6.000 năm qua đều không có xuất hiện, mà lúc này xem ra, nếu như vừa rồi tên hắc đế kia không phải cuối cùng tránh ra, lúc này cũng sẽ bị hủy diệt đấy. Dùng chi uy một người một thương, quả la như vậy. Cái này đương nhiên không phải là lực lượng của đường Vũ Lân, mà là vị diện chi lực tìm được một điểm để xuất ra. Thông qua thân thể của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương để thổ lộ ra lửa giận đến từ đấu la đại lục vị diện. Đấu la đại lục vị diện từ cấp độ bên trên mà nói, tuy rằng chưa chắc có thể mạnh hơn thâm uyên. Nhưng chớ quên, tại bên trên cái vị diện này là chân chính ra đời qua rất nhiều thần cách đó. Mà thầm uyên vị diện cường thịnh như thế, cuối cùng cũng không có tồn tại qua thần cách. Đây là hoàn toàn là khác nhau đấy. Lúc này HD sớm đã là sắc mặt đại biến. Liên tục không ngừng hướng chỗ sâu trong thầm uyên thông đạo bay đi. Khoảng cách với cửa ra càng gần, bọn hắn nhận được áp bách vị diện lại càng mạnh mẽ. Mà khoảng cách cửa ra càng xa, bọn hắn có thể mượn thầm uyên chi lực lại càng lớn vừa mới ban đầu cho rằng là cơ hội tốt, giờ khắc này cũng đã không còn sót lại chút gì. hai trong mắt đường vũ lân hào quang màu vàng lập lòe. sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vỗ, người cũng đã bay ngược ra bên ngoài huyết thần đại trận. tay trái hướng về thân thể sắp triệt để tan vỡ của huyết cửu chỉ một cái, một đạo hào quang màu xanh bích lập tức từ trên chán hắn bắn ra, rơi tại trên người huyết cửu. sinh mệnh chi hỏa trên người huyết cửu rõ ràng chớp mắt liền dập tắt. thời điểm huyết cửu sắp tan vỡ, tại trong tiếng kinh hô của mọi người. Sinh mệnh chi hỏa biến mất thân thể hóa thành màu xanh bích, sau đó ổn định lại, khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng chớp mắt rót vào, làm bản thể huyết cửu sắp tan vỡ, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Khuôn mặt huyết cửu không dám tin. Ban đầu ngay cả hắn đều không cảm giác được chính mình còn tồn tại. Có thể giờ khắc này, lại giật mình phát hiện, chính mình chẳng những vẫn còn tồn tại, hơn nữa khí tức sinh mệnh vẫn còn có xu thế muốn thăng hoa. Chính hắn thậm chí không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện tình hình như thế. Điều này sao có thể ban đầu đôi mắt huyết nhị đã sớm trở nên tĩnh mịch, lúc này đôi mắt hắn giống như là đốt lên sinh mệnh chi hỏa, hào quang rạng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sự cảm kích. Tất cả phát sinh của huyết thần đại trận, Đường Vũ Lân bên ngoài đương nhiên đều có thể cảm thụ được. Thời điểm huyết cửu không tiếc tất cả vì bảo vệ đại trận mà hy sinh chính mình, hắn bị đả động thật sâu rồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm giác được. Hắn so với những vị huyết thần doanh tiền bối này, thật sự chính mình không coi vào đâu. Thời điểm lúc trước thay huyết cửu, trong lòng của hắn có chút ít đắc trí. Mà giờ khắp này, phần đắc trí này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là sự sùng kính khó có thể hình dung. Rời khỏi huyết thần đại trận, đường Vũ Lân cũng lập tức cảm nhận được biến hóa trên người mình, khí thức nhanh chóng hạ xuống. Qua trong giây lát đã đi xuống mấy cái cấp bậc. Không có huyết thần đại trận dẫn đạo, hắn liền không cách nào mượn vị diện chi lực các tướng sĩ huyết thần quân đoàn tại trước đó phát ra kinh hô, không lâu sau kinh hô liền biến thành tiếng hoan hô trước đó chưa từng có, tiếng hoan hô tựa như giếng phun bạo phát ra, huyết cửu sống rồi, anh hùng trong lòng bọn hắn không chết, mà người kia đang lơ lửng tại không trung, càng là đại anh hùng cứu vớt toàn bộ quân đoàn, tại một cái chớp mắt này trong lòng bọn họ hình tượng đường vũ lân đã trở nên vô cùng cao lớn, thậm chí còn muốn vượt qua quân đoàn trưởng cùng các vị huyết thần, bọn hắn thế nhưng là chưa mắt nhìn. Một thương của đường Vũ Lân liền giải quyết xong một gã thâm uyên vương giả. Thâm uyên vị diện kịch liệt chấn động lại là một tầng bị phá toái. Nương theo lấy vị diện chi chủ biến mất, một lần nữa xuất hiện một tầng tan vỡ. thác đế cho mắt nhìn đường Vũ Lân thoát ly huyết thần đại trận, nhưng lại không dám lần nữa lao ra. Vừa mới một khắc này, nàng thật sự cảm nhận được khoảng cách mình với tử vong là gần đến như thế. Mặc dù biết rõ đối phương là mượn toàn bộ lực lượng vị diện, Thế nhưng là, chỉ cần có đại trận này tồn tại, nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng càng sợ đường Vũ Lân là đang cố ý rụ rỗ nàng xông lên. Một khi đối thủ lần nữa phát động công kích lúc trước. Như vậy, nàng cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Bị đối thủ đánh chết, liền tương đương với hình thần câu diệt. Nàng không dám đánh bạc. Tại thời khắc này, nàng thậm chí đã làm ra động tác muốn lùi lại. Thậm chí bắt đầu hoài nghi, tiến công thế giới loài người có phải là lựa chọn chính xác hay không. Đúng lúc này, tại sao lưng nàng, khe hở thâm uyên đột nhiên kịch liệt run dày lên, huyết nhất biến sắc, vội vàng điều động lực lượng huyết thần đại trận tiến hành chấn áp toàn diện. Thế nhưng là, tại một cái chớp mắt, hắn lại hoảng sợ phát hiện, phong ấn thâm uyên thông đạo tựa hồ có chút không thể chấn áp. Một loại lực áp bách trước đó chưa từng có, đang từ trong cái khe hở, từng điểm từng điểm tràn ra, điên cuồng hướng bên trong thông đạo chui đến. Bị phần khí tức này ảnh hưởng, trên người hắc đế cùng năm tên thâm uyên, vương giả đều nhộn nhạo lên khí tức năng lượng nhàn nhạt, nhạt, khí thế bạo tăng. Ngay cả áp lực của huyết thần đại trận trên không trung, tự hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn vậy. Phế vật, một âm thanh trầm thấp vang vọng tại bên trong toàn bộ thâm uyên thông đạo. Ngay sau đó, bên trong toàn bộ thông đạo đột nhiên phát sáng lên, đã biến thành một loại màu trắng xám khó có thể hình dung. Huyết thần đại trận giống như là bị đống kết lại vậy, huyết nhất cũng không cách nào điều động lực lượng đại trận tiếp tục vững chắc cái phong ấn kia. Cái này, điều này sao có thể? Cái này là lực lượng mạnh đến như thế nào? Với tư cách thủ lĩnh huyết thần doanh, vô tình đấu la tào đức trí chính là tứ tự đấu khải sư. Chính mình cũng sớm đã tu luyện đến đỉnh phong thần cách trở xuống. Có thể giờ khắc này, hắn mới hiểu được. Tự hồ tại cực hạn đấu la đến thần cách cũng không phải chỉ kém có nửa bước khi thức bất thình lình làm suy nghĩ của hắn thậm chí đều nhận lấy ảnh hưởng. Tại bên trong Thâm Uyên Vị Diện vẫn còn có loại khủng bố như thế tồn tại hay sao? Sáu nghìn năm trước nếu như đám tiền bối chúng ta gặp phải cường đại như vậy, bọn hắn đến tột cùng là làm như thế nào để ngăn cản được Thâm Uyên Vị Diện này đây? Chỗ phong ấn thông đạo bắt đầu phá toái, từng đạo vết rách nhanh chóng biến lớn. Cái chi sắc trắng xám bao phủ toàn bộ thông đạo rõ ràng rành mạch. Tiếng hoan hô các tướng sĩ huyết thần quân đoàn im bặt mà dừng. Mọi người đều kinh hãi nhìn một màn này. Bên trong từ thâm uyên thông đạo chuyển ra năng lượng, rõ ràng đã đã vượt qua phạm trù mà bọn hắn có khả năng lý giải. Ở chỗ sâu trong thông đạo, cái khí thức kinh khủng kia, không phải bất luận hồn đạo khí nào có khả năng so sánh. Coi như là định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 trước đó, tự hồ cũng xa xa không có loại năng lượng chấn động cấp độ này. Toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu bởi vì phong ấn phá toái mà chấn động hơn. Tại trong lòng mọi người, đều có loại cảm giác tự hồ năng lượng lúc đó tué phát ra, toàn bộ sơn mạch đều muốn có chút pha toái. Cung ninh thánh quân, hắc đế cùng 5 vị thâm uyên vương giả khác lui sang một bên, trên mặt biểu lộ vô cùng sùng bái. Cho dù là đế quân, cấp độ hắc đế cũng không ngoại lệ, vẫn phải cung kính. Thánh quân sao? Ở bên trong thâm uyên vị diện vẫn còn có một vị tồn tại như vậy sao? Huyết nhất chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đắng chát. Cái này tự hồ đã không phải là lực lượng của bọn hắn có khả năng đối kháng đấy. Mà đúng lúc này, quang ảnh màu vàng lóe lên. Đường Vũ Lân chỉ là một cái thoáng thân, cũng một lần nữa về tới trong huyết thần đại trận. Hai tròng mắt hắn như cũ là màu vàng đấy. Quang diễm màu vàng nhạt nhạt bốc lên tại trung quanh thân thể hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc hắn vừa về tới bên trong huyết thần đại trận. Ban đầu đại trận đã gần như ngưng kết bây giờ tựa hồ lại sống lại. Chín loại thiên địa chi linh một lần nữa hội tụ, rót vào trong cơ thể đường Vũ Lân. Vị diện chi lực bị dẫn động, khí tức sinh mệnh chi trùng trên chán đường vũ lân chấn động cũng trở nên kịch liệt hơn. Khó trách đúng là bị sinh mệnh chi trùng vị diện này quấy phá sao. Âm thanh kia uy nghiêm mà trầm thấp. Trong tự hồ mang theo vài phần mừng rỡ. Rất tốt, dùng câu của con người các ngươi mà nói, cái này gọi là tìm hoài mà chẳng thấy. Vừa vặn cũng khỏi cần ta đi tìm ngươi. Bắt được sinh mệnh chi chủng, năng lượng sinh mệnh cái thế giới này liền sẽ được ta điều động. Rất tốt, cũng không uổng phí ta tiêu hao vạn năm chi lực để phá tan cái phong ấn này. Sinh mệnh chi trùng tại bên trong chán đường Vũ Lân chấn run lên một cái rất nhỏ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn hoàn, thứ năm lục kim sắc trên người mình rõ ràng chấn động thoáng một phát. Lúc trước sáu vị tiên thảo vần quanh tại trung quanh thân thể hắn, bây giờ đồng thời bắn ra, bay ra khỏi huyết thần đại trận, sau đó rơi tại trên mặt đất bên ngoài cửa ra mặt đất thâm uyên thông đạo, rụng xuống đất mọc rễ. Cái này là hồn kỹ tự nhiên chi tử, chủ động dẫn động. Không, chuẩn xác mà nói, là do sinh mệnh chi trùng điều động. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh chi trùng đối với cái âm thanh này đột nhiên xuất hiện tràn đầy kiên kỵ. Bằng không mà nói, nó phản ứng cũng sẽ không to lớn như thế. Cái kia cuối cùng là mạnh đến như thế nào? Kẻ mạnh nhất thầm uyên vị diện sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn không vui không buồn, hắn không có suy tư cùng suy tính thời gian. Hoàng Kim Long thương trong tay chỉ phía xa phía dưới. Mà trên khuôn mặt hắc đế cùng sáu vị thầm uyên vương giả, tức thì chỉ có mỉa mai. Không sai, sáu nghìn năm trước, thầm uyên vị diện đúng là đã từng bị con người đánh lui. Thế nhưng là, buồn cười cho đám con người các ngươi. Các ngươi có từng biết rõ, khi đó Thánh quân là đang ngủ say. Thậm chí bài danh mấy vị phía trên đế quân cũng đều đang ngủ say. Lần này, Thánh quân không tiếc một cái giá lớn muốn đem hủy diện con người các ngươi. Các ngươi làm sao có thể ngăn trở? Các ngươi có thể động đại trận vị diện chi lực tuy là cường đại. Thế nhưng là, lúc này các ngươi đối mặt, chính là vị diện chi chủ thâm uyên vị diện của chúng ta. Thế giới con người, lực lượng vị diện là rời rạc đấy. Mà ở Thầm uyên thì hoàn toàn khác. Thánh quân chính là do 108 tầng thâm uyên vị diện không ngừng trồng lên. Áp bách, lắng động ra năng lượng thuần túy nhất. Một khắc này bắt đầu, liền có nghĩa là toàn bộ thâm uyên vị diện chắc chắn quật khởi. Thánh quân thậm chí khinh thường thần giới, mà là hắn muốn tự nghĩ ra thần giới. Bằng không mà nói, dùng tu vi thánh quân đã sớm có thể thành thần. Tất nhiên vẫn là chủ thần của tầng vị diện kia. Con người nho nhỏ, có khả năng tưởng tượng được sao? Lần này, thánh quân không tiếc bất cứ giá nào ra tay chính là muốn đem thế giới loài người bắt lại, để cho con người một điểm hy vọng cuối cùng cũng muốn phải phai mờ. Màu xanh lá xuất hiện, sinh ý màu xanh lá giật rào. cơ hồ là chớp mắt xuất hiện ở toàn bộ ngoài thông đạo. Dùng khởi điểm là 6 đại tiên thảo 10 vạn năm, tốc độ lan tràn của màu xanh lá, khó có thể tưởng tượng. Hầu như chẳng qua là trong khoảng khắc, liền có vô số thực vật chui ra từ trong tuyết trắng, đem màu xanh lá bao trùm toàn bộ sơn mạch. Khí tức sinh mệnh nồng đậm ùn ùn mà ra, hướng bên trong huyết thần đại trận mà chào lên. Cùng lúc đó, từng đám cây cành lặng yên không một tiếng động rơi vào, trong tay mỗi một vị chiến sĩ huyết thần quân đoàn, tại bên trong tâm thần bọn hắn, đều xuất hiện ý thức rót vào hồn lực, hồn lực rót vào, từng đám cây cành trở nên sáng ngời. Ban đầu huyết thần đại trận đã ảm đạm, vậy mà tại trong khoảnh khắc đã trở nên sáng lên. Không thể nghi ngờ, sinh mệnh chi trùng cảm nhận được nguy cơ tồn tại, nên nó chủ động xuất thủ. Dùng thân phận tự nhiên chi tử của Đường Vũ Lân dẫn đạo, không tiếc một cái giá lớn phóng thích năng lượng sinh mệnh chính mình dẫn đạo tất cả khí tức sinh mệnh xung quanh vì chính mình mà sử dụng, thậm chí không tiếc dùng năng lượng sinh mệnh để chế tạo càng nhiều hơn nữa, sinh mệnh xuất hiện để hấp thu thiên địa lực lượng được tốt hơn. Càng là đem mấy vạn chiến sĩ huyết thần quân đoàn liên hệ ở một chỗ, mượn hồn lực của bọn họ rót vào huyết thần đại trận, để cho đại trận một lần nữa tỏa sáng hào quang, mà tất cả lực lượng đã mượn, giờ khắc này tất cả đều dẫn đạo đến trên người Đường Vũ Lân, để cho hắn đến điều động. Những năng lượng này vượt qua xa thân thể Đường Vũ Lân có khả năng thừa nhận. Nhưng có thể thông qua thân thể của hắn để tiến hành dẫn đạo. Cảm giác thiên địa chi chủ lại một lần xuất hiện. Hơn nữa cùng so với lúc trước, lần này đường Vũ Lân cảm thụ càng thêm rõ ràng hơn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại bên trong sơn mạch, đang có hai đạo thân ảnh có chút quen thuộc nhanh chóng leo lên hướng, về huyết thần quân đoàn. Là bọn hắn sao? Đây không phải là người đã chủ động nhận thua cùng phong ma đao tư mã kim chỉ sao? Còn có vị kia, không phải chính là sư huynh của mình. Người tu luyện bản thể tông tiên thiên bí Pháp A như hằng đấy sao? Bọn hắn làm sao tới đây rồi mà đều đến cả rồi? Đúng vậy, A như hằng cùng tư mã kim chỉ đã tới. Bọn hắn đương nhiên đều là tìm đến đường Vũ Lân đấy. Bọn hắn từ phương hướng khác nhau leo lên sơn mạch. Tại trong quá trình leo, bọn hắn ở rất xa, cũng cảm nhận được từ phương hướng huyết thần quân đoàn truyền đến năng lượng chấn động khổng lồ. Thế nhưng là, đám sư trưởng của bọn hắn đã nói với bọn họ. Lần đầu tiên tiến về huyết thần quân đoàn, nhất định phải dựa vào thân thể của mình leo lên đấy, không thể bay lượn. Đây là tôn kính đối với huyết thần quân đoàn. Cho nên, bọn hắn mới từng chút một leo lên. Tại thời điểm cảm nhận được năng lượng khổng lồ chấn động, thậm chí cảm nhận được toàn bộ sơn mạch run dẩy, bọn hắn không khỏi toàn lực ứng phó. Ai như hằng thậm chí còn gặp tuyết lở. Mà giờ khắc này, lúc bọn hắn nhìn thấy bên cạnh mình các gốc cây thực vật màu xanh phá tan tuyết động, mà chui lên. Thời điểm này trong lòng sớm đã là tràn đầy rung động trước đó chưa từng có. Cuối cùng là năng lượng như thế nào? Vì cái gì ban đầu bị tuyết trắng bao trùm sơn mạch, lúc này vậy mà hoàn toàn hóa thành màu xanh lá. Bọn hắn toàn lực ứng phó leo lên hướng đỉnh núi, thậm chí bất chấp cấm kỵ phóng xuất ra đấu khải bắt đầu bay lượn. Khi bọn hắn rút cuộc bay lên đỉnh núi, rất xa bọn hắn nhìn thấy ở xa xa có vầng sáng chín loại màu sắc, vầng sáng đều hướng về một cái phương hướng mà hội tụ lại. Ma Mà màng lớn, màng lớn vầng sáng màu xanh lá, đang từ khắp sơn mạch ngưng tụ hướng về một điểm kia. Bọn hắn toàn lực đập rung cánh, bay về phía địa điểm đang phát ra ánh sáng kia. Rất xa, bọn hắn đã thấy được người lơ lửng bên trong màn hào quang cửu thải, dường như một nam tử đội trời đạp đất. Người kia một thân áo giáp màu vàng kim, trong mắt bọn hắn đều là quen thuộc như vậy. Mục tiêu bọn hắn đến đây, không phải là tìm vị nào sao? A Như Hằng nhìn thấy, đấy là Đường Vũ Lân khổng lồ đã tăng vọt thân thể. Mà hai tròng mắt Tư Mã Kim chỉ hừng hực ngước mắt nhìn, đấy chính là đường Vũ Lân đang nắm chặt Hoàng Kim Long Thương trong tay phải. Bọn hắn thấy rõ ràng, cánh tay phải đường Vũ Lân chậm rãi dơ lên. Toàn thân giống như là một người đang kéo cung, đem Hoàng Kim Long Thương nhắm ngay chỗ sâu trong thâm uyên. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Toàn bộ trời xanh dường như đều có một loại lực áp bách kinh khủng xuất hiện. Trời sập sao? Với Tư Mã Kim chỉ phóng đãng như vậy, với A như hàng kiêu ngạo như vậy Lúc này trong mắt cũng không không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái năng lượng chấn động này tựa như trời sập đất sụt vậy. Vậy mà là tới từ ở một người, hơn nữa, vẫn là hắn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Vậy đơn giản là như là cảm thụ thần cách. Bọn hắn tuyệt đối không thể tin, cái này xuất hiện ở trước mặt mình chính là thật. Càng không thể tin tất cả sắp phát sinh ở trước mặt mình. Ngoan cố chống cự sao? Không biết tự lượng sức mình âm thanh trầm thấp liền huyết thần đại trận cũng không cách nào cách trở âm thanh truyền khắp khắp sơn mạch thậm chí truyền vào thung lũng liệt hỏa sau đó bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy bầu trời trở nên bị bóp méo bầu trời phẳng phất muốn sụp đổ đột nhiên ngưng kết lại mỗi một đám mây trắng tại thời khắc này đều lặng yên vỡ vụn lộ ra trong sạch nhưng có trời xanh chút vặn vẹo bọn hắn gần như không cách nào hô hấp được dường như chỉ là một cái nháy mắt này chính mình muốn hoàn toàn bài trừ cái thế giới này cả thế giới muốn hoàn toàn vỡ vụn Trung quanh thực vật màu xanh, màng lớn, màng lớn hóa thành bột mịn, sau đó hóa thành vầng sáng màu xanh lá, hướng về hội tụ mà đi hướng về đường Vũ Lân. Sợ hãi sao? Đường Vũ Lân cảm nhận được từ sinh mệnh chi trùng chuyển đến sợ hãi. Phần sợ hãi này, giống như những cái vị diện chi trùng lúc trước gặp phải sinh mệnh chi trùng. Sinh mệnh chi trùng đang sợ hãi, sợ hãi bị tổn thương. Cuối cùng là cái gì vậy? Vì cái gì sẽ cường đại đến trình độ như vậy? Làm sao có thể, điều này sao có thể? Đường Vũ Lân cao mày. Thế nhưng là tại trong lòng hắn, lại không có bất kỳ tâm tình sợ hãi xuất hiện. Vừa mới lĩnh ngộ vương giả chi lộ, quanh quần tại ở sâu trong nội tâm. Long hạch cùng hồn hạch không khỏi kịch liệt nhúc nhích. Nếu như, hôm nay chính là ta chung kết. Như vậy, ta chắc chắn để cho tia lửa sinh mệnh chính mình. Tại một khắc cuối cùng, nhen nhóm lên quang diễm hoàn mỹ nhất. Quanh lên một tiếng. Trung quanh thân thể đường Vũ Lân, bỗng nhiên hỏa diễm màu vàng hừng hực bay lên ngay cả sinh mệnh chi chủng đều hơi chút sợ hãi đối thủ, hắn sao lại dám còn có giữ lại chút nào? đúng vậy, hắn đốt lên sinh mệnh chi hỏa chính mình. lúc hắn tận mắt thấy huyết cửu vì thủ hộ huyết thần đại trận, không tiếc tất cả nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa. thời điểm đó nội tâm của hắn, cả huyết dịch của hắn đã sớm đã sôi trào. vì thủ hộ con người, vì thủ hộ người mình yêu, vì nơi mấy vạn sinh linh nơi đây, thậm chí cả mấy vạn vạn sinh mệnh toàn bộ con người. hy sinh một mình ta, lại có thể xem là thế nào? Hoàng kim long thương, tự hồ là cảm nhận được đường vũ lân thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Trong cơ thể đường vũ lân, khi tức huyết mạch kim long vương đột nhiên bắt đầu nổi lên sóng do kịch liệt. Hắn thở sâu, không chút do dự điều động lấy năng lượng khổng lồ trong cơ thể mình. Năng lượng này là hắn giữ lại, để đối chiến với tầng phong ấn thứ 11 kim long vương. Hiện tại đã không cố hơn được, ngay cả sinh mệnh chi chủng đều không tiếp điều động tất cả năng lượng. Như vậy, chính mình còn có thể cố kỵ cái gì? Trong cơ thể ẩm ẩm nổ vang nhưng vượt qua ngoài ý liệu của đường Vũ Lân. Chính là phong ấn tầng thứ 11 bị phá vỡ. Mà thời điểm phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 11 phá vỡ cũng không có như trước đây. Năng lượng khí huyết khổng lồ trong đó chảy ra như là sóng to gió lớn. Lần này, khí huyết chấn động như là nước chảy tràn ra, chớp mắt thấm vào toàn thân. Khuôn mặt đường Vũ Lân lần đầu tiên xuất hiện lân phiến. Hai tròng mắt hắn chớp mắt hóa thành đồng tử dựng thẳng. Mà Hoàng Kim Long thương trong tay hắn, bỗng nhiên phát ra một tiếng âm thanh long ngâm sụp sôi trước đó chưa từng có. Sau khi tiếng long ngâm vang lên, vậy mà để cho bầu trời vặn vẹo khôi phục lại bình thường. Ý vị này là, giờ khắc này, đường Vũ Lân điều động năng lượng, rõ ràng tạm thời chặn lại khí tức đến từ thâm uyên thánh quân. Thánh quân phát ra một tiếng kêu nhẹ ngạc nhiên. Cũng đúng lúc này, ở chỗ sâu trong thâm uyên, cái phong ấn trì địa kia ồn ào nổ nát vụn. Một cái giống như là nắm tay từ nơi ấy chui ra. Đó là một cái nắm tay lớn trắng nõn như ngọc. Bàn tay có bảy ngón, trên cánh tay nhìn không thấy mạch máu, cũng không có lân phiến, chính là trắng muốt như ngọc vậy. Lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó, hoa văn chung quanh phong ấn từng khúc vỡ vụn. Toàn bộ huyết thần đại trận đều kịch liệt chập chờn. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng, trong chốc lát, hắn không hề giữ lại đem tất cả năng lượng trong cơ thể mình xuất ra. Năng lượng đến từ đấu la vị diện, đến từ sinh mệnh chi chủng, còn có khí tức huyết mạch bản thân hắn. Hồn lực cùng với tất cả năng lượng mượn được. Hắn hoàn toàn không hề giữ lại rót vào bên trong hoàng kim long thương chính mình. Hoàng kim long thương giống như là sống lại, bỗng nhiên hóa thành kim long trăm mét ngang nhiên mà xuống. Quanh kích đến cái đại thủ màu trắng kia. Những nơi long thương đi qua, huyết thần đại trận hình thành quang văn tất cả đều khôi phục lại hào quang, đốt lên quang huy chói mắt nhất. Mà giờ khắc này, vô luận là các tướng sĩ huyết thần quân đoàn, chính vị huyết thần, không khỏi đem tất cả năng lượng chính mình giúp sức phóng thích mà ra. Bọn họ cũng biết, nếu như một kích này không cách nào ngăn cản. Như vậy, chính là thời khắc toàn bộ huyết thần quân đoàn bị hủy diệt. Bọn hắn không dám giao dự, không dám trần chờ, chỉ có thỏa thích phóng thích mới có khả năng ngăn cản được đại thủ kinh khủng này. Kim Long cửu thức, thức thứ tám, được ăn cả ngã về không? Tại trước mắt môn phần nguy cấp, đường Vũ Lân rút cuộc lại lĩnh ngộ một thức thần kỹ thuộc về mình. Đúng vậy, chính là được ăn cả ngã về không? Thiên Phu Sở chỉ chính là năng lực lão đường truyền thừa lại cho hắn. Mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, mới là chính thức là thuộc về chính hắn đấy. Đối với hắn mà nói, thiên phu sở chỉ giống như là cái thang. Mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, mới là hắn nghiên cứu ra đến đấy. Chính thức thuộc về mình cái kia là phương thức chiến đấu thẳng tiến không lùi. Đây là đường đi của hắn, hắn rút cuộc tìm tới con đường thuộc về chính mình. Thế nhưng là, hắn giờ khắp này phải đối mặt nhưng là chúa tể của vị diện kia. Không có nổ vang. Lúc kim long mang theo khí tức lửng lẫy như thế mang theo kỳ vọng của mọi người, mang theo hy vọng sinh mệnh chi chủng. Rút cuộc Hoàng Kim Long Thương đã va chạm cùng đại thủ bảy ngón màu trắng. Trong một cái chớp mắt, mọi người đều ngốc trệ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đấy là bảy ngón tay lật trưởng đem Hoàng Kim Long Thương cầm nắm tại bàn tay, giống như là bắt được rồi một con rắn nhỏ vậy, đem nó đùa bỡn tại phía trên bàn tay. Uy năng bên trong Hoàng Kim Long Thương, giống như là chớp mắt bị nó phong ấn chặt rồi, rõ ràng căn bản không thể nổ tung lên được. Ánh mắt mọi người đều ngưng trệ, đồng thời thoát ra còn có sự tuyệt vọng. Hừ, chết đi. Âm thanh lạnh như băng để cho màu trắng xám chung quanh tự hồ cũng che một tầng băng xương. Hoàng Kim Long thương điện thiểm mà quay về, mà bản thân khí tức đại trận đang điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ngươi là ai? Không có khả năng, vị diện này cũng không có chúa tể để khống chế vị diện. Ngươi đến tột cùng là ai? Âm thanh thâm uyên thánh quân trầm thấp mà vẫn nộ, càng tràn ngập một loại khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Không biết chỉ là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn. Người không biết, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Âm thanh của nữ tử ung dung vang lên. Cái âm thanh kia trong trẻo nhưng lạnh lùng rộng. Nhưng tại trong âm thanh của nàng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu vui sướng, trái lại chính là rõ ràng mang theo phiền muộn. Tiếp theo trong nháy mắt, vầng sáng cửu thải từ trên trời ráng xuống, bao phủ thân thể của nàng, cũng bao phủ thân thể đường vũ lân. Thân thể hai người rõ ràng tại trước mắt bao nhiêu người, dung hợp lẫn nhau thân thể bành trướng ra, tất cả vị diện chi lực tại một cái chớp mắt tự hồ cũng đã trở thành một bộ phận thân thể của bọn họ. ngay cả hoàng kim long thương cũng quay quanh bên trên một cái ngân long, sau đó nhanh chóng hóa thành cửu thải khí tức điên cuồng tăng vọt. cửu thải long thương nở rộ ra uy nghiêm trước đó chưa từng có. toàn bộ thâm uyên thông đạo nhanh chóng bị phủ lên thành màu cửu thải. hoa văn trận pháp lúc trước bị phá toái một lần nữa xuất hiện. thâm uyên nho nhỏ cũng thả ra vầng sáng sao. giọng nữ trong trèo nhưng lạnh lùng lại vang lên giờ khắc này, treo lơ lửng ở giữa không trung đã biến thành một vị nữ chiến thần cửu thải, một thần áo giáp hoàn toàn đã vượt qua phạm chủ đấu khải, quang ảnh cự cử long cửu thải cực lớn lơ lửng ở sau lưng nàng. ở đây vô luận người nào đang nhìn thấy cự cử long cửu thải này đều có loại cảm giác muốn lập tức quỳ lễ, dường như nó mới là trung tâm nhất của cái thế giới này. vầng sáng cửu thải lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh nữ chiến thần đã đến phía trước đại thủ bảy ngón trắng nón kia, trường thương trước chỉ như thiểm điện đâm ra. Nàng một phát này đâm ra, trong nháy mắt xung quanh hiện ra chín màu sắc rực rỡ quang mang, dung nhập vào bên trong trường thương. Tại dưới chân nàng, càng là xuất hiện một cái hoa văn cực kỳ mỹ lệ mà phức tạp. Thâm Uyên Thông Đạo kịch liệt run rẩy lên, bầu trời cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành cửu thải. Mỗi một loại nguyên tố đều hoan hô nhảy nhót, dường như trong nháy mắt này, thiên địa nguyên khí bên trên toàn bộ đấu la đại lục cũng đã ngưng tụ tại nơi này. Bảy ngón đại thủ sẽ không như lúc trước nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên nắm tay, cùng cái lòng thương cửu thải đụng vào nhau. Âm thanh rít vang lên trói tai. trầm thấp chấn bạo tại bên trong thông đạo vàng vọng. Bảy ngón đại thủ rõ ràng bị chấn động lui về phía sau. Mà cái lòng thương cửu thải kia lại không ngừng đâm ra. Mỗi một thương cùng va chạm với đại thủ, đều khiến nó bị phủ lên bên trên càng nhiều quang mang màu cửu thải, liên tiếp bại lui. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện một màn hí kịch như thế. Nữ từ áo giáp màu bạc đến tột cùng là ai? Nàng đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vì cái gì cảm thụ được, trên người nàng nhiều nhất là cấp độ tam tự đấu khải. Lại có thể tại bên trong huyết thần đại trận tách ra quang huy như thế. Thế nhưng vị thâm uyên thánh quân kia là vị diện chi chủ đấy. Giờ khắc này, hắn lại bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Không, không có khả năng. Đây là lực lượng thần cách. Người làm sao có thể có được. Âm thanh thánh quân trở nên kinh sợ. Trừ lực lượng thần cách ra, còn có cái gì có thể chấn áp khí tức vị diện chi chủ chính mình cơ chứ? Giọng nữ trong chèo lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Long thương cửu thải đột nhiên ở giữa không chung dừng lại một chút. Long thần biến. Đệ nhị biến, long thần phụ thể. Khí tức uy nghiêm trước đó chưa từng có bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra. Đó là một loại khí tức bao la mờ mịt cổ xưa đến mức tận cùng. Bên trên toàn bộ tinh cầu đấu la, tại một cái chớp mắt, hầu như tất cả phong hào đấu la trở lên đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không chỉ là đấu la đại lục, các cường giả của đấu linh đại lục tinh la đại lục cũng cảm nhận được. Trong chốc lát, đã đến trước ngực đường vũ lân. Nếu như không phải là vì giết hắn, thân là chi chủ thánh quân của vị diện, lại làm sao có thể trả giá một cái giá thật lớn như thế? Không tiếc trả giá một bộ phận của ban thể để hàng lâm tới đây. Nếu như không phải là vì giết hắn, lại không cần tốn công tốn sức như thế. Càng để cho thầm uyên vị diện bị nguyên khí đại thương. Với tư cách thầm uyên thánh quân, mục tiêu giết đường Vũ Lân là trực quan nhất. Giờ khắc này, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chung quanh chính mình tất cả không gian tự hồ, cũng đã sụp đổ. Ban đầu vị diện chi lực thủ hộ lấy chính mình, tại thời khắc này tựa hồ cũng đã hoàn toàn bị gạt ra. Dường như hắn đã bị hoàn toàn ngăn cách ra, chỉ có sinh mệnh chi trùng vẫn còn điên cuồng phóng thích khí tức sinh mệnh để tính toán bảo hộ hắn. Thế nhưng là, tất cả cái này tựa hồ đều là phí công đấy. Một cái chớp mắt này, hắn tựa hồ là đang địch lại toàn bộ thế giới, trên trời dưới đất, tất cả hoàn toàn đều là đang chấn áp hắn. Tất cả đến đều là nhanh như vậy, có thể tại trong cảm giác của hắn lại là chậm chạp như vậy. Dường như toàn thân cũng đã trở nên chậm chạp. Cái này, cuối cùng là lực lượng như thế nào? Cho dù là lúc trước đối mặt với phong bạo hủy diệt của quả thí thần, đường Vũ Lân cũng không có cảm giác qua mạnh đến như vậy. Toàn bộ không gian đều như sụt súng co lại. Thế nhưng vị thánh quân kia tự hồ cũng đang thừa nhận cái gì đó. Lúc này đại thủ bảy ngón trắng như ngọc đã hoàn toàn biến thành cửu thải. Thân là vị diện chi chủ, bản thể hàng lâm đến một cái vị diện khác. Tự nhiên phải thừa nhận phản kháng điên cuồng đến từ toàn bộ vị diện nhưng vị thánh quân này như cũ không chút do dự, mục đích chỉ có một, giết chết Đường Vũ Lân, giết chết người có thể chính thức uy hiếp được Tồn Vong Thâm Uyên vị diện trong tương lai. Ban đầu kế hoạch của vị thánh quân này chính là không tiếc tất cả muốn làm chuyện này, mà khi hắn cảm nhận được trong cơ thể Đường Vũ Lân có sinh mệnh chi trùng, lúc đó tâm tình hắn nhưng là vô cùng hưng phấn đấy. Nếu như có thể cướp đoạt sinh mệnh chi trùng của Đấu La Đại Lục vị diện, như vậy tương lai muốn thôn phệ chọn cái Đấu La Đại Lục này thì càng dễ dàng hơn nhiều rồi. Sinh mệnh chi chủng, chính là một cái trọng yếu nhất của vị diện. Hoàng Kim Long Thương đã đến trước mặt, đường Vũ Lân căn bản cái gì đều không làm được. Hắn thậm chí ngay cả sợ hãi đều không thể sản sinh. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là điều hắn làm bây giờ. Một tiếng thở dài u u, đúng lúc này đột nhiên xuất hiện xuất hiện ở bên trong thâm uyên thông đạo. Một tiếng thở dài này mười phần rất nhỏ. Thế nhưng, vô luận là thâm uyên thánh quân, đường Vũ Lân, Trương Nguyễn Vân, cùng với chính vị huyết thần, tất cả đều nghe được danh mạch một tiếng thở dài này đến tựa hồ để cho không gian ban đầu gần như ngưng lại nhưng một lần nữa đã có sức sống một cái tay trắng nõn xuất hiện ở trước người Đường Vũ Lân nhẹ nhàng bắt được Hoàng Kim Long Thương bay đến trước mắt hắn giống như là đi lấy một kiện đồ chơi vậy bàn tay trắng nõn nắm chắc ở cái Long Thương kia nháy mắt một tầng đường cong hình tròn tinh mịn mang theo Ngân Lân lặng yên bao trùm sau khi không gian dừng lại trong nháy mắt bản thể Hoàng Kim Long Thương Kim mang đại phóng tựa hồ là cưỡng ép tránh thoát khỏi phần chói buộc kia. Liền như vậy rơi vào bên trong bàn tay thon ngọc kia. Ai đưa cho người dũng khí, có can đảm khiêu chiến đấu là vị diện vậy. Âm thanh trong trẻo vô cùng êm tai, nhưng rất lạnh lùng quanh quẩn bên trong thầm uyên thông đạo. Bên cạnh đường Vũ Lân đã thêm một người. Toàn thân nàng mặc áo giáp trắng màu vàng kim, lân phiến hình tròn bao trùm. Sau lưng một đôi long rực cực lớn mở ra, cùng giao huy ánh sáng với long nguyệt đấu khải của đường Vũ Lân. Nàng một tay nắm tay đường Vũ Lân, tay kia cầm nắm lấy hoàng kim long thương. Mà khi nàng xuất hiện, trong nháy mắt đó toàn bộ huyết thần đại trận, đột nhiên xuất hiện biến hóa long trời lờ đất. Vốn chỉ là vầng sáng cửu thải vận chuyển bình thường. Bây giờ đột nhiên bạo tăng gấp hơn 10 lần, hóa thành một đạo cột sáng cửu thải cực lớn phóng lên trời. Cái cột sáng này lên như diều gặp gió, tối thiểu nhảy vào không trung vạn mét có hơn. Vô số vầng sáng các loại màu sắc từ chỗ xa hơn ùn ùn mà đến. Chính vị huyết thần đều cảm giác được thân thể trợt nhẹ. Sau đó hoàng sở phát hiện, cái huyết thần đại trận này rõ ràng đã thoát ly khỏi khống chế của bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Bên trong một vùng quê, một cái thân ảnh cuồng dã đang tại phát chân cuồn cuộn. Hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, mãnh liệt dừng lại. Trên khuôn mặt thô kệch toát ra thần sắc vô cùng chấn động. Mãnh lệ quỳ một vối xuống trên mặt đất. Lúc trước khí tức vẫn mạnh mẽ như vậy, tại thời khắc này đúng là câm như hến. Bên trong đại sâm lâm xa xôi. Mấy đạo thân ảnh hầu như đồng thời xuất hiện ở bên trong không trung, Trên mặt mỗi người đều toát ra chi sắc vô cùng rung động. Nam tử trung niên có một mái tóc đen, trong đó có một đám tóc vàng tự nhiên tung bay đứng lên. Trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Đã thành, chủ thượng đã thành. Nàng, nàng thật sự tỉnh lại rồi sao? Cái này, cái này là. Lúc này tại truyền linh tháp tổng bộ, tháp chủ truyền linh tháp cơ hồ là như thiểm điện đi vào phía trước cửa sổ, ngóm nhìn về phương xa. Thân là một vị cực hạn đấu la, cảm thụ của hắn vô cùng rõ ràng. Làm sao có thể, loại cấp độ lực lượng này, căn bản không nên xuất hiện tại trong thế giới này. Trừ phi, có người có thể đủ tấn chức thần cách. Thế nhưng, thần giới không phải đã biến mất rồi sao? Chẳng lẽ nói, thần giới lại đã trở về hay sao? Oanh lên một tiếng nổ vang. Cột sáng cửu thải từ bên trong thầm uyên thông đạo phóng lên trời, chớp mắt đã nhảy vào không chung. Huyết thần đại trận nở rộ nóng bỏng quang huy. Chính vị huyết thần chịu ảnh hưởng, thân thể không khỏi bị chấn động bay ngược mà ra. Nhưng mà, đắm chìm trong cái vầng sáng cửu thải kia, bọn hắn cảm nhận được đấy là thiên địa nguyên lực tẩy rửa đối với thân thể. Ngay cả tất cả các tướng sĩ huyết thần quân đoàn, ở đây đều cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên lực, mang cho chính mình chỗ tốt. Tại bên trong phần tẩy lễ này, hầu như mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình, tăng lên rõ ràng. Chuyện tốt lớn như vậy quả thực là mới nghe lần đầu. Lại xuất hiện thật sự rõ ràng như vậy. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Mỗi khi bọn hắn gần như tuyệt vọng nhất, lại có thể chuyển bại thành thắng. Ta sẽ trở lại, cũng không phải mỗi một lần. Để xem ngươi có năng lực điều động vị diện chi lực tiếp hay không. Âm thanh trầm thấp trong đã không có phẫn nộ, nhưng lại có sự kiên định khác thường. Đại thủ bảy ngón uốn lượn, đột nhiên bắn ra, đem cái thân ảnh cừu thải kia đẩy lui. Tiếp theo trong nháy mắt, đại thủ mở ra, đem hắc đế cầm đầu mấy tên thâm uyên vương giả nắm vào trong đó. Rồi đột nhiên lùi về ở chỗ sâu trong thông đạo. Vâng sáng cừu thải cơ hồ là chớp mắt quét sạch tới. Lúc trước phong ấn bị phá mở đã tự động khép kín. Các loại phù văn phức tạp một lần nữa lạc ấn ở trên đó. Phong ấn, chấn áp. Ta đang ở đâu đây? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn tất cả chung quanh. Đây là một cái thế giới tràn đầy vầng sáng cửu thải. Tất cả chung quanh đều lộ ra hư ảo không chân thực. Phía trước một cái chớp mắt, hắn còn rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh chính mình tự hồ là chạy tới phần cuối, sắp triệt để tan vỡ. Dường như toàn thân đều muốn có chút vẫn diệt. Theo trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên cảm nhận được khí tức cùng âm thanh chính mình quen thuộc nhất. trí nhớ của hắn sẽ không bắt đi, sau khi ngắn ngùi ngốc trệ, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Là nàng, là nàng sao? Thế nhưng là, nàng, người ngác lơ lửng tại đó, trong lúc nhất thời trong lòng đường Vũ Lân có đủ ngũ vị tạp trần. Cái gì mà song quan vương? Cái gì mà cảm thụ lực lượng thiên địa? Cái gì là thâm uyên vị diện? Tại đây một cái chớp mắt tự hồ cũng đã bỏ hắn mà đi. Giờ khắc này, trong lòng hắn, cũng chỉ có cái kia một đạo tịnh dĩnh. Ngươi, đến tột cùng là ai? Đường Vũ Lân thì thào tự nhủ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Giọng nữ vẫn nộ chất vấn. Cũng là không gian cửu thải mà trong này không có đường Vũ Lân. Hai đạo thân ảnh cách nhau khoảng 10 mét. Một vị trong đó, đang phát ra chất vấn vẫn nộ. Nếu như đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra thân phận của các nàng. Cổ Nguyệt, vì cái gì? Ngươi nói đi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi như vậy sẽ chết đó. Ngươi sao có thể thiêu đốt linh hồn, chi hỏa chính mình cưỡng ép dẫn động thần cách chi vị long thần. Ngươi căn bản không cần làm như vậy, chẳng qua là chỉ thủ mà nói, tên Thánh quân Thâm Uyên cũng chưa chắc là có thể sống đi ra. Vì diện chi lực sẽ chỉ làm hắn trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Cổ Nguyệt lặng lặng nhìn nàng đối diện đang không dứt phát ra chất vấn, trên mặt lại lộ ra mỉm cười thoải mái. Nhà đầu ngốc, ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ vừa mới bắt đầu, người thua, chính là ta. Nhưng ta cũng không phải đã thua bởi ngươi, mà là đã thua bởi hắn. Một mặt là bọn hắn đã gần như làm diệt tuyệt các con dân của ta. Mặt khác, nhưng là lòng ta đã yêu nam nhân ấy. Ta thậm chí đã không rõ, ta đến tột cùng là con người hay là Ngân Long Vương nữa đây. Ngươi và ta là nhất thể. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được phần tra tấn kia mà ta phải thừa nhận. Ta muốn trốn tránh, không tiếc dấu diếm chính mình đã khôi phục trí nhớ. Vẫn mở miệng kêu hắn một tiếng papa Chỉ là vì, để có thể ở cùng hắn nhiều hơn. Chỉ là vì, nhìn thấy hắn ngày từng ngày cường đại hơn. Nhưng mà ta biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ đứng ở phía đối lập, lý niệm chúng ta khác nhau. Mục tiêu của ta là muốn hủy diệt toàn bộ con người. Thế nhưng là, ta căn bản không có khả năng hạ thủ đối với hắn. Đế thiên, bọn hắn khẳng định cũng sớm đã cảm giác được. Cho nên, thời điểm bọn đế thiên nhắc đến hắn, tâm tình biến hóa của ta cũng bị phát hiện. Dùng không được bao lâu, chỉ sợ bọn hắn sẽ ra tay đối với hắn. Mà bây giờ chúng ta, còn xa xa không có khôi phục đỉnh phong lúc trước, lựa chọn thật khó khăn, ta không thể phản bội tộc nhân, khôi phục hồn thú nhất mạch là sứ mạng của ta, có thể ta cũng không nguyện ý đối mặt với người yêu của mình. Nếu như ta có năng lực đi giết hắn, cũng sẽ không đợi đến lúc hôm nay, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, triệt để trốn tránh, ta dẫn động thần cách chi vị của long thần, cưỡng ép toàn diện phong ấn thâm uyên thông đạo kia. Trong tương lai thầm uyên thánh quân lại nghĩ đến đột phá thâm uyên thông đạo, trong mấy ngàn năm nỗ lực là không thể nào làm được đấy. Linh hồn của ta đã nhen nhóm, liền không có khả năng dập tắt được. Chắc chắn sẽ bị thần vị thôn phệ. Có thể bên trong thân thể của chúng ta, lại cũng không dừng lại một cái linh hồn của ta. Còn có người nữa, tình cảm của người đối với hắn càng thêm thuần túy. Bản thân người đã như là con người. Đã không có ta, người tự nhiên có thể tự quyết định. Người không có cảm thụ qua thế giới hồn thú. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể không có chướng ngại tâm lý mà cùng hắn ở chung một chỗ. Dùng năng lực hắn bây giờ, tăng thêm năng lực của chúng ta, tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì cả. Để ta trốn tránh mà đi, chúc phúc cho các ngươi, chiếu cố thật tốt hắn." Âm thanh Cổ Nguyệt tự hồ tại trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm, thân ảnh đã cũng bắt đầu trở nên hư vô hơn. Na Nhi đột nhiên lạnh lùng mà hỏi, "Ngươi nỡ sao?" Thân thể Cổ Nguyệt run lên, ban đầu thân ảnh hư ảo đột nhiên lại trở nên ngưng thực thêm vài phần. Một vòng đắng chát tiếp theo hiện hiện tại bên trên khuôn mặt của nàng. Không nỡ, lại có thể như thế nào? Chúng ta chú định là không thể ở một chỗ đấy." Na Nhi thở sâu, "Cảm ơn ngươi đã rộng lượng, nhưng ta không cần. Người hắn yêu, không phải ta, mà là ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi chết đấy." "Na Nhi, ngươi." Hai đạo thân ảnh chớp mắt trùng hợp trong vầng sáng cửu thải thu lại, tất cả tựa hồ cũng tại chớp mắt trở nên an tĩnh lại. đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, long hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại, trí nhớ cuối cùng của hắn liền dừng lại tại những vầng sáng cửu thải trở nên ảm đạm biến mất vô tung. Sau đó hắn liền ngập vào vô tận trong bóng tối, trần nhà trước sau như một, toàn thân cao thấp tựa hồ cũng không có cái gì không dễ chịu. Chừng mắt nhìn, cảm thụ được thân thể của mình tồn tại, hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa hay nhìn thấy khoang thuyền tinh đấu bên cạnh. Cái kia là chuyên môn vì hắn đặc chế, dùng để tham gia trận chung kết cuối cùng. Đường Vũ lân thoáng giao động đầu, trong đầu chỉ nhớ đoạn ngắn bắt đầu hiển hiện. Tốt rồi, rõ ràng là nằm mơ. Có phải vì ngày hôm ta qua dự thi thật sự là quá mệt mỏi? Ngủ mà còn có một giấc mơ dài rằng dập đến như thế? Tất cả đều cảm giác không chân thực rồi. Thầm Uyên vị diện bạo động, chính mình vậy mà đã trở thành hạch tâm trong huyết thần đại trận, điều động lực lượng thiên địa đối kháng Thầm Uyên. Cuối cùng Thầm Uyên vị diện tự hồ xuất hiện một đại địch không cách nào chống cự, đại địch. Sau đó, sau đó nàng xuất hiện. Bật cười lắp đầu. Chỉ là mộng thôi, làm sao có thể đây? Tất cả đều không chân thật như vậy mà. Vừa cười, một bên đứng dậy, hắn liền cầm lấy áo ngoài của mình. Thời điểm chuẩn bị đeo vào, tay lại cứng ngắc dừng lại. Cái kia, thật là giấc mộng sao bất chi bất giác trái tim nhảy lên bắt đầu tăng tốc tay hắn bắt đầu có chút run rẩy rất nhỏ hắn mãnh liệt đứng thẳng thân thể nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc nhất tút tút vang lên không người nối nghe hắn không tin lần nữa bấm tiếp dãy số đó như cũ là tút tút như trước cũng không người nối nghe tâm đường vũ lân bỗng nhiên trầm xuống hắn mãnh liệt hướng ra phía ngoài chạy tới kéo ra cửa phòng chạy ra khỏi doanh trại chính mình mới chạy có vài bước trước mặt lại đụng phải một người đường vũ lân không thể không dừng bước lại Huyết Nghị tiền bối. Ban đầu thái độ của Huyết Nghị đối với hắn rất nhạt nhẽo, cũng không có biểu cảm quá nhiều. Cũng là người hắn ít trao đổi nhất trong huyết thần quân đoàn. Nhưng lúc này đây, thời điểm Huyết Nghị nhìn thấy hắn, lập tức hai tròng mắt sáng rõ, khuôn mặt sáng tươi cười. Vũ Lân, ngươi đã tỉnh rồi sao? Thật sự là quá tốt. Lão Phu cảm ơn ngươi. Vừa nói, Huyết Nghị đúng là hướng hắn trịnh trọng cúi người hành lễ. Đường Vũ Lân vội vàng lách mình tránh ra. Huyết Nghị tiền bối, ngươi làm cái gì vậy Huyết nhị một lần nữa đứng thẳng thân thể, thời điểm này hốc mắt đã có chút ẩm ướt. Thật sự cảm ơn ngươi, ta chỉ có một người con đó mà thôi. Vô luận bình thường nghiêm khắc nhiều với hắn đến cỡ nào. Nhưng trong nội tâm của ta hắn cũng là quan trọng nhất. Ngươi cứu được mạng của hắn, so với cứu ta càng làm cho ta cảm kích hơn. Làm sao có thể không tạ ơn đây? Huống chi, ta đây cũng là thay mặt toàn bộ các tướng sĩ huyết thần quân đoàn cảm ơn ngươi. Ngươi cứu được mọi người, ngươi chính thức anh hùng là của quân đoàn. Ta sao Ta cứu được huyết thử sao? Đây chẳng phải là, ta không phải đang nằm mơ sao? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn huyết nhị. Trong lúc nhất thời, tuy rằng như trước không dám tin. Thế nhưng là trí nhớ trong đầu dần dần trở nên rõ ràng. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy rất nhỏ. Một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung hiện hiện tại trong lòng hắn. Tất cả cái khác đều không sao cả. Thế nhưng là, cái thân ảnh cuối cùng xuất hiện kia. Xuất hiện cuối cùng chính là nàng. Không, đây không phải là thật. Huyết nhị tiền bối, ngài mau nói cho ta biết đây chỉ là giấc mộng thôi đúng không? Ta không có gì ngăn cơn sóng giữ, thầm uyên vị diện cũng không có bạo động. Cũng không có thầm uyên vương giả phá tan phong ấn công kích hướng chúng ta. Cuối cùng ta cũng không có đem bọn họ đánh lui, đúng hay không? Huyết nhị giật mình nhìn hắn. Vũ Lân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không có chuyện gì chứ? Sắc mặt đường Vũ Lân một mảnh trắng bệch, mãnh liệt xài bước phóng đi hướng ra phía ngoài. Bên ngoài là trong trẻo những lạnh lùng bông tuyết bay múa. Thế nhưng là, thời điểm lúc hắn xông ra, toàn thân lại đã hoàn toàn ngây dại. Đang ở đó, trên ngọn núi tuyết trắng, vô số thực vật kiên cường đứng ngạo nghễ. Mặc dù bọn hắn đã dần dần héo rũ, không cách nào thích ứng hoàn cảnh giá lạnh. Nhưng mà, không hề nghi ngờ chính là bọn hắn đã từng tồn tại. Tất cả đều là chân thật đấy. Cái kia cũng không phải là mộng cảnh, cái kia là chân chính đã phát sinh qua, là chân thật tồn tại qua đấy. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngốc chạy nhìn tất cả phía ngoài, cả người hắn đều run rẩy rất nhỏ. Hắn rất không hy vọng, cũng sợ nhất là xuất hiện tình huống này, bây giờ vẫn là xuất hiện. Nàng, đã khôi phục trí nhớ, thậm chí, cũng sớm đã khôi phục trí nhớ. Tại thời điểm ta bị nguy hiểm nhất, nàng lại một lần xuất hiện ở bên cạnh ta. Nàng vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy. Cường đại đến nỗi có thể dẫn động toàn bộ viết thần đại trận. Cường đại đến mức đánh lui thâm uyên thánh quân. Nàng, hô lên chính là long thần biến, mà cũng không phải là thần long biến. Nàng cuối cùng đang sợ cái gì? Cuối cùng tại sao phải rời khỏi ta? Nàng đến tụt cùng là ai? Nàng đang ở nơi nào? Hai nắm tay gắt gao cầm chặt lấy, móng tay đã đâm vào da thịt cũng không có cảm giác gì. Giờ khắc này, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân suy nghĩ cũng đã động lại. Thân thể đều đang run rẩy rất nhỏ. Đáng sợ nhất không phải mất đi, mà là không biết giữ. Cổ Nguyệt cũng tốt, cổ Nguyệt Na cũng vậy. Tại giờ khắc này, trong lòng hắn đã biến thành một điều bí ẩn. Một điều bí ẩn không cách nào nghĩ thông suốt. Đường vũ lân ngửa mặt lên trời gào rú. Phàng phất muốn đem nội tâm tích tụ của chính mình hoàn toàn phóng xuất ra. Nàng rời đi, nàng không chút do dự rời đi. Nàng cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Còn lần này, nàng khẳng định đã rời đi. Nàng, cuối cùng ở nơi nào? Bờ môi đường vũ lân mân gắt gao. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều đã không có hào quang. Cái gì mà quán quân cũng đã không còn trọng yếu. Người trọng yếu nhất của chính mình đã không liên lạc được rồi. Mà chính mình cái gì cũng không biết. Bị tiếng kêu gào của hắn ảnh hưởng, từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở chung quanh hắn. Đó là các chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Bọn hắn cũng không hiểu được vì cái gì, giờ khắc này vẻ mặt đường Vũ Lân lại u ám. Nhưng mà, thời điểm bọn hắn nhìn thấy đường Vũ Lân lại làm động tác giống nhau. Đứng thẳng thân thể, nghiêm, nắm tay tay phải nện kích lên lồng ngực. Chào theo nghi thức quân đội của huyết thần quân đoàn. Trong mắt mỗi người chỉ có sùng kính. Đúng vậy, chỉ có sùng kính một trận chiến kia gần như là tai họa rất lớn, là hắn đã cứu vớt mọi người. lúc cuối cùng thâm uyên thông đạo một lần nữa phong ấn, đường vũ lân liền biến thành thân ảnh cửu thải phóng lên trời. sau đó mới rơi trên mặt đất lâm vào hôn mê, lộ ra bộ dáng ban đầu. người chung quanh càng ngày càng nhiều, rút cuộc để cho đường vũ lân thu suy nghĩ lại. lúc hắn nhìn đến tại bên cạnh mình, ít nhất đã tụ tập hơn một nghìn tướng sĩ huyết thần quân đoàn. hơn nữa mỗi người đều hướng hắn hành quân lễ. thời điểm này hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Kim Long Vương không biết là ai hô một tiếng trước, tiếp theo trong nháy mắt, các tướng sĩ huyết thần quân đoàn tất cả đều hô lên đồng dạng danh sưng Kim Long Vương. Từ hôm nay trở đi, Đường Vũ Lân không còn là huyết cửu của huyết thần doanh, cho hắn danh dự danh sưng là huyết long, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của huyết thần doanh, đồng thời là phó đoàn trưởng của huyết thần quân đoàn. Âm thanh trầm thấp vang lên, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời rơi tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Rõ ràng là Minh kính đấu là Trương Huyễn Vân cùng vô tình đấu là Tào Đức Trí Hai vị cực hạn đấu la đến, lập tức để cho ánh mắt các tướng sĩ trở nên càng thêm hưng phấn. Huyết Long! Huyết Long! Huyết Long! Bọn hắn cùng kêu lên hoan hô, la lên danh sưng vinh dự của đường Vũ Lân. Huyết thần doanh đã thành lập 6.000 năm qua, đây là lần đầu tiên đã không phải dùng con số để sưng hô. Trương Huyễn Vân đưa tay bắt lấy bà vai đường Vũ Lân. Vũ Lân, không bằng ta trực tiếp đem vị trí đoàn trưởng chuyển cho ngươi đi. Ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đường Vũ Lân có chút phát mộng. Xem một chút vị này, nhìn lại một chút tao đức trí, trên mặt không khỏi toát ra một đụ cười khổ. Đoàn trưởng, huyết nhất tiền bối, ta muốn cùng các ngươi một mình nói chuyện. Mười phút sau, trong gian phòng huyết nhất, cái gì? Người muốn xuất ngũ sao? Dùng tâm trí cực hạn đấu la của Trương Huyễn Vân, sau khi nghe đường Vũ Lân nói, đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Vâng, thỉnh ngài thanh toàn. Âm thanh của hắn có chút đắng chát. Giờ khắc này hắn, chỉ muốn đi tìm cổ Nguyệt Na, hỏi một chút rõ ràng, nàng đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Ban đầu, hắn một mực nghĩ bởi vì nàng là bị cái gì đó uy hiếp, nên mới có thể không chịu ở một chỗ cùng mình. Thế nhưng là, một trận đại chiến cùng thâm uyên vị diện. Cuối cùng ngăn cơn sóng giữ cũng không phải mình, mà là nàng. Nàng thậm chí có thể điều động toàn bộ lực lượng vị diện. Loại cấp độ tu vi cùng tiềm năng này, là có thể uy hiếp được sao? Tuy rằng thời gian tỉnh táo lại vẫn rất ngắn. Nhưng đường Vũ Lân đã hoàn toàn ý thức được, tình huống cổ Nguyệt Na so với trong tưởng tượng chính mình còn phức tạp hơn quá nhiều. Hắn đã nhịn không được, đều muốn đem toàn bộ tình huống biết rõ ràng. Cho nên, hắn muốn đi tìm nàng. Chỉ có tìm được nàng, lúc đối mặt hỏi một chút rõ ràng, thì trong lòng của hắn mới có thể yên ổn. Trường Huyến Vân tức giận nói. Đường Vũ Lân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Ngươi có biết, lúc ngươi đã có được danh xưng huyết long, Hơn nữa còn có được vị trí phó đoàn trưởng. Tại trong quân đoàn, địa vị của ngươi cũng đã là gần như ngang nhau cùng với chúng ta. Tương lai của quân đoàn đều là nhờ ngươi đấy. Tất cả các chiến sĩ quân đoàn đều là người người sùng bái ngươi. phong ấn thâm uyên vị diện được gia cố trên phạm vi lớn rồi, tạm thời đã không có uy hiếp. Chính là thời cơ tốt nhất để ngươi tu luyện phát triển. Thời điểm này, ngươi nói ngươi muốn xuất ngũ là vì sao? Đường Vũ Lân trầm mặt không nói, chỉ cúi đầu. Trương Huyễn Vân càng nói càng tức giận, chỉ vào tào đức chỉ nói. Ngươi có biết hay không, huyết nhất vì ngươi đã nói với ta, nếu có một ngày chúng ta có thể ổn định lại quan hệ cùng Thâm Uyên, không bị Thâm Uyên xâm lấn nữa, để huyết thần quân đoàn giúp ngươi khôi phục Sử Lai Khắc học viện. Ngươi bây giờ muốn xuất ngũ, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi khôi phục học viện sao? Chỉ bằng một mình ngươi sao? Đừng tưởng rằng tại thời điểm đại chiến cùng Thâm Uyên vị diện, ngươi có thể ngăn trở những Thâm Uyên vương giả kia là nhờ thực lực bản thân ngươi. Cái kia là chi lực huyết thần đại trận vị diện trợ giúp ngươi. Không có huyết thần đại trận, ngươi bất quá chính là một gã hồn đế mà thôi. Hồn thánh rồi nha." Tào Đức Chí bên cạnh thản nhiên nói. "Hồn thánh rồi hả?" Trương Huyễn Vân cũng sửng sốt một chút. Đường Vũ Lân càng là một lần nữa ngẩng đầu lên. "Ta đã là hồn thánh rồi sao?" Không đợi hắn nói chuyện, Trương Huyễn Vân tức giận nói tiếp, "Hồn thánh thì thế nào? Một cái hồn thánh có thể đối kháng những tên gia hòa lúc trước hủy diệt Sử Lai Khắc học viện hay không? Chỉ bằng một mình ngươi sao? Ngươi có thể làm cái gì?" Nói đi, ngươi muốn xuất ngũ, đến tột cùng là muốn làm gì? Về mặt Trương Huyễn Vân chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, Sắc mặt đường Vũ Lân trở nên có chút cổ quái. Hắn cũng không thể nói là muốn đi tìm bạn gái của mình. Tào Đức Trí đã hỏi câu mấu chốt. Cuối cùng là có quan hệ gì với nữ nhân kia sao? Đường Vũ Lân trần trừ một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Tào Đức Trí lông mày cao lại. Nàng là ai? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Người yêu của ta. Thế nhưng là ta cũng không biết, nàng vậy mà có năng lực như thế. Nàng là đệ tử chuyến linh tháp. Ta muốn đi tìm nàng, hỏi một chút rõ ràng, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với nàng. Người chuyến linh tháp sao? Nghe những lời này của đường Vũ Lân, Trương Huyễn Vân cùng Tào Đức Chí sắc mặt đều là dùng mình. Khi đó, đường Vũ Lân rõ ràng đã không cách nào chống cự rồi. Chính là nàng kia xuất hiện mới ngăn cơn sóng dữ, Thậm chí có thể từ trong tay huyết nhất trực tiếp tiếp quản huyết thần đại trận. Đây cũng không phải là có thực lực là có thể làm được, cái năng lực điều động thiên địa trí lý, sau đó bọn hắn phân tích qua, con người là không thể làm được, trừ phi, nàng là thần cách, thế nhưng là, tại bên trên đấu la đại lục, làm sao có thể có thần cách tồn tại đây? Lông mày trương huyễn vân nhíu chặt, tìm được nàng, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi có biết hay không, truyền linh tháp? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đừng vũ lân nhẹ gật đầu, ta biết rõ, học viện bị hủy rất có thể có quan hệ nhất định với truyền linh tháp. Vậy ngươi còn muốn đi sao? Đừng vũ lân nói. Chuyện này ta không biết rõ ràng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không an tâm. Ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận đấy. Ta sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Ta yên tâm cái rắm. Ngươi là một người duy nhất có thể chính thức suy yếu thâm uyên vị diện. Ngươi không chết tại trong tay thâm uyên vị diện kia, cuối cùng lại đã bị chết ở trong tay người một nhà. Ngươi để cho ta yên tâm như thế nào đây? Không cho phép, ta không cho phép ngươi xuất ngũ. Lại càng không cho ngươi rời khỏi. Đây là mệnh lệnh. Trương Huyễn Vân hung hãn nói, đường Vũ Lân vẻ mặt cười khổ, chẳng lẽ nói, chỉ có thể trộm đi hay sao? Có thể nói như vậy, chính mình là kẻ đào ngũ rồi. Để cho hắn đi đi. Đúng lúc này, Tào Đức Trí lại đột nhiên mở miệng nói ra. Nhãn tình đường Vũ Lân sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Trương Huyễn Vân nhìn Tào Đức Trí ánh mắt càng là rất bất thiện. Tào Đức Trí cười nhạt một tiếng. Hắn đã không phải là chim ưng con rồi, cánh hắn đã cứng cỏi. Ngươi không để cho hắn đi lưu lạc, làm sao có thể biết bên ngoài bầu trời nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa, dùng năng lực hắn bây giờ, tự bảo vệ mình còn là vấn đề không lớn. Bất quá, Vũ Lân, ngươi muốn có thể đi, nhưng phải đáp ứng ta vài chuyện. Ngài nói đi. Đường Vũ Lân vội vàng nói ra. Tao Đức Trí trầm giọng nói. Đầu tiên, ngươi bây giờ tâm tình rất không đúng. Đây không phải là trạng thái ngươi nên có. Ngươi ghi nhớ, với tư cách một người nam nhân, vô luận gặp được chuyện gì cũng không thể sợ. Trong lòng của ngươi, ta cảm nhận được tâm tình sợ hãi. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể giải quyết sự tình. Ngươi lại sợ hãi, lại có cái gì hữu dụng đây? Cho nên, cái thứ nhất ta yêu cầu, chính là vô luận gặp được chuyện gì, đều phải tỉnh táo. Phải chính thức xuất ra năng lực của ngươi. Ta cũng tin tưởng, ngươi có năng lực xử lý tốt chuyện này. Vâng. đường vũ lân trong lòng nghiêm nghị, thở sâu. Tâm tình của hắn cũng từ ban đầu mờ mịt thất thố mà trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Tao Đức Trí tiếp tục nói Thứ hai, ngươi không cần phải xuất ngũ. Lần này rời khỏi, coi như là ta phái ngươi ra ngoài hành động. Chức vụ trong quân đoàn vẫn vì ngươi mà giữ lại. Chỉ cần không có ta cùng Huyễn Vân đồng ý, ngươi vĩnh viễn đều là một phần tử của Huyết Thần quân đoàn." Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu. "Đây là vinh quang của ta." Nghe điều kiện này của Táo Đức Trí, sắc mặt Trương Huyễn Vân mới xem như hòa hoãn vài phần. Tào Đức Trí tiếp tục nói, "Thứ ba, bởi vì thân phận của ngươi mẫn cảm, hơn nữa tu vi trước mắt của ngươi có hạn. Lần này rời khỏi, ta sẽ để cho một ít nhân thủ đi theo ngươi cùng một chỗ. Phụ trợ cho ngươi. Ngươi cũng có thể nếm thử tiến hành, trước một ít công tác chuẩn bị khôi phục sử lai like khắc học viện. Mà không chỉ là đơn thuần đi tìm một người. Nhãn tình đường vũ lần sáng lên, đây chính là chuyện tốt. Tất cả huyết thần quân đoàn đều là tinh anh. Cho dù là chiến sĩ bình thường, tu vi đều tương đối không kém. Hiểu được. Vậy ngài chuẩn bị để cho ta mang đi bao nhiêu người. tao đức trí nhìn trương huyễn vân một cái, nói Hai nha Người ta sẽ giúp ngươi chọn xong, tất cả đều là lục hoàn Tu Vi trở lên. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân Đại Hỷ. Lực lượng một người của hắn cuối cùng vẫn là quá đơn bạc. Nếu như có thể có hai mươi vị lục hoàn trở lên phụ trợ, cái kia thật có thể là làm chơi ăn thật. Không thể nghi ngờ, lục hoàn hồn sư trong miệng Tào Đức Chí, nhất định sẽ là nhị tự đấu khải sư đấy. Tào Đức Chí dừng lại một chút, nói. Cuối cùng, Tu Vi của ngươi xem như cưỡng ép đột phá đến rồi cấp độ hồn thánh, nhưng Tu Vi vẫn chưa ổn định Cho nên, ngươi không thể lập tức đi ngay, trước tiên ở huyết thần doanh ổn định tu vi của mình. Đem tâm đắc trong đại chiến lần này nhận thức mà dung hợp. Sau đó, mới có thể rời khỏi. Đến lúc đó, ta muốn đích thân kiểm nghiệm. Được. đường vũ lần lần nữa đáp ứng. Mấy cái yêu cầu của Tào Đức Trí đều không quá phận. Hơn nữa cũng là vì tốt cho hắn. Tào Đức Trí nói. Được rồi, vậy ngươi về trước nắm chặt tu luyện đi. Lần này thu hoạch của ngươi tương đối không nhỏ. Tốt nhất là có thể đi vào chiều sâu minh tưởng để nhận thức thoáng một phát. Đưa mắt nhìn đường Vũ Lân rời khỏi, Trường Huyễn Vân lập tức bạo phát. Lão Tào, ngươi sao có thể đáp ứng để cho hắn đi? Tiểu tử này trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng. Hắn hiện tại thế nhưng là báu vật lớn nhất của quân đoàn chúng ta đó. Nếu là xảy ra chuyện gì vậy làm sao bây giờ? Tào Đức chi nói. Chắn không bằng tán, ngươi không để cho hắn đi, hắn liền không rời đi sao? Ngươi có thể từng giây từng phút nhìn hắn được sao? Đem hắn buộc tại bên trên dây lưng quần ngươi hay sao? Dùng tu vi của hắn, nếu muốn trộm đi còn không dễ dàng quá sao? Nói như vậy, mới thật sự là phiền toái. Yên tâm đi, đường môn chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn không có bị diệt. Tuy rằng Vũ Lân đến không lâu, nhưng hắn đã phát triển rất nhiều. Ta sẽ để cho người nhìn hắn đấy. Còn có, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Cuối cùng nữ tử đã đến kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trương Huyễn Vân trầm giọng nói. Thế nhưng là... Hắn muốn đối mặt rất có thể là thánh linh giáo tăng thêm truyền linh tháp, còn có cả. Nói đến đây, lông mày hắn nhăn lại, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên âm trầm. Tào đức trí cười nhạt một tiếng. Không sao, không trải qua mưa gió làm sao có thể gặp cầu vồng. Tuy rằng vẫn là sớm chút ít, nhưng để cho hắn đi lưu lạc lưu lạc cũng không có chỗ xấu. Hơn nữa, ngươi cho rằng, sự lai like khắc học viện liền thật sự bị hủy diệt sạch sẽ như vậy sao? Địch nhân của hắn mặc dù nhiều, nhưng mà người sẽ đứng ở bên cạnh hắn cũng không ít. Mỏi mắt mong chờ đi. Cùng thâm uyên bị diện chiến một trận tiểu tử này đã hóa rồng, không phải dễ dàng sẽ chết non như vậy đấy. Trường huyên vân miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị để cho hắn mang đi như người nào? Tao đức Chí mỉm cười. Cái này đơn giản. Trở lại gian phòng của mình, đường vũ lân tâm đã an tĩnh đi nhiều. Tâm trí của hắn dù sao so với bạn cùng lứa tuổi trầm ổn hơn nhiều lắm. Đột nhiên bị đại biến, hắn trong lúc nhất thời tâm thần hoàng một chút, lúc này đã ổn định lại. Chuyện này cuối cùng sẽ làm rõ đấy. Mình bây giờ, cũng không phải là chính mình năm đó nữa rồi. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, không chỉ là cổ Nguyệt Na, mình cũng nên đi tìm cha và mẹ mình nữa. Nhớ rõ lúc trước, cha không phải đã nói. Sau khi để cho tu vi của mình đầy đủ, mới có thể đi tìm hắn sao. Mình bây giờ, chẳng những đã có được bối cảnh quân đội nhất định. Đồng thời cũng có được đủ thực lực, có thể bảo hộ được bọn họ rồi. Khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, ngưng thần nội thị. Đường Vũ Lân rất nhanh đã tiến vào đến bên trong Trạng Thái Minh Tưởng, khí tức toàn thân cũng tiếp theo trở nên an định xuống. Một cái nội thị này, trong lòng của hắn lập tức cả kinh. Tình huống thân thể so với trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Long Hạch cùng Hồn Hạch của mình. Hai đại hạch tâm này rõ ràng so với lúc trước lại to hơn một vòng lớn. Càng thêm kỳ dị chính là, tựa hồ bản chất bên trên bọn hắn sinh ra một ít bất đồng. Mặt ngoài Long Hạch giống như là có thêm một tầng thiếp vàng, nhìn qua càng như là thực chất Hồn hạch thì là càng óng ánh sáng long lanh hơn. Cả hai có nhịp điệu luân chuyển có rút lại, điều chỉnh lấy năng lượng trao đổi trong cơ thể hắn. Cảm thụ được hai đại hạch tâm biến hóa. Tiếp theo trong nháy mắt trong lòng đường Vũ Lân đột nhiên chấn động. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề lớn. Chính mình tại thời điểm cuối cùng đối kháng thâm uyên thánh quân kia. Hắn đã từng không tiếc tất cả mở ra phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 11. Mượn lực lượng phong ấn để cưỡng ép tăng lên lực công kích chính mình Lúc ấy cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu cả. Thế nhưng là, lực lượng này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đối với mình sẽ rất rõ ràng. Dù sao, qua mỗi một lần đột phá Kim Long Vương phong ấn, trình độ tu vi bản thân hắn đều tăng lên thật lớn. Qua chính tầng phong ấn, phong ấn đằng sau sẽ mang lại cho hắn nguy hiểm cũng sẽ càng cao. Ngày đó, nếu như không phải đã dùng thái độ hy sinh để đối mặt với thâm uyên thánh quân, thì hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi trùng kích phong ấn đấy. Hiện tại xem ra, ít nhất bản thân không có xuất hiện di chứng gì. Trên thực tế, đường Vũ Lân cũng không biết, chính mình lúc ấy là như thế nào mà sống được đến bây giờ. Quá trình này khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như sinh mệnh chi trùng che chở, năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào. Còn có thể là mình hấp thu những năng lượng của hai vị thâm uyên cường giả kia. Nên bản thân được tăng cường mạnh. Cũng có thể là đến từ sự phụ trợ của sáu đại hồn thú hệ thực vật. Mà có khả năng nhất đấy thậm chí là sau khi chính mình cùng Cổ Nguyệt Na hoàn thành Long Thần biến, sau đó mới ổn định lại tình huống của mình, nhưng ít ra trước mắt xem ra, tu vi của mình nhất định là lần nữa tăng lên toàn diện. Ý niệm chìm vào đến bên trong hồn hạch, yên lặng cảm thụ được hồn hạch biến hóa, Đường Vũ Lân rất nhanh liền phát hiện, kết cấu bên trong hồn hạch đã xảy ra một ít biến hóa. Tại chỗ sâu trong hồn hạch, cùng so với trước kia có thêm một cái tiểu tuyển chạy qua. Đối với hấp thu thiên địa nguyên lực ngoại giới tốc độ còn muốn nhanh hơn nhiều. Hồn hạch dẫn động đối với thiên địa nguyên lực, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thật lớn cảm giác của hắn đối với ngoại giới, gia tăng tốc độ tu luyện của hắn. Ý niệm vừa mới khẽ động, cảm giác càng thêm kỳ dị xuất hiện. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, sau khi ý thức chính mình khuếch tán ra. Mặc dù là mất máy hai mắt, nhưng tất cả xung quanh lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắn nhanh chóng cảm giác hướng xa xa lan tràn ra. Hắn nhìn thấy đấy, chính là thế giới cửu thải sắp. Chỉ cần hắn ngưng thần tĩnh khí, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được từng cái phần tử nguyên tố rất nhỏ. Có thể rõ ràng cảm nhận được từng cái phần tử nguyên tố tồn tại, thậm chí ngay cả tâm tình của bọn nó. Tình huống đây là trước kia tuyệt đối không có qua. Đường Vũ Lân đang khiếp sợ. Đồng thời, cẩn thận thử dùng tâm tình của mình đi cảm hóa những thứ phần tử nguyên tố này. Lập tức, những thứ phần tử nguyên tố này rõ ràng rất nghe lời. Dưới sự khống chế ý niệm của hắn hướng hắn tụ lại tới đây Trong chốc lát, vầng sáng cửu thải chung quanh hắn bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn. Dường như toàn thân cũng đã đâm vào trong một mảnh hải dương nguyên tố đang vui sướng. Ban đầu trong tất cả tâm tình không cam lòng và bi thương, dường như đều bị những thứ nguyên tố này tẩy rửa không còn một mảnh. Rất có cảm giác vài phần thể xác và tinh thần thông thấu. Đồng thời, thông qua những thứ nguyên tố này ảnh hưởng, hắn cảm giác hướng về phương hướng xa hơn. Sơn mạch ở xa xa đều ở trong tầm mắt của hắn cảm giác kéo dài mãi cho đến tiếp cận biên giới sơn mạch, hắn mới cảm giác được một tia suy yếu. Ý niệm thu về, mang đến càng nhiều nữa phần tử nguyên tố theo hắn trở về. Những thứ thuộc tính thiên địa nguyên lực này trở về đến chung quanh bản thể hắn, nương theo lấy tiết tấu hô hấp của hắn, dung nhập vào trong thân thể. Vầng sáng hồn hạch lập lòe, loại bỏ, hấp thu cùng điều chỉnh lấy những thứ thiên địa nguyên lực này, khiến chúng nó biến thành một bộ phận hồn lực của Đường Vũ Lân. Tinh thần thu hẹp vào trong, trong lòng Đường Vũ Lân bỗng nhiên bay lên một tia kinh hỉ hắn đương nhiên hiểu được loại tình huống này ý vị là như thế nào. trên thực tế, lúc trước hắn trong khi tu luyện liền một mực hướng lấy cái phương hướng này để nỗ lực. đúng vậy, tinh thần lực của hắn đã đột phá. sau khi trải qua lâu như vậy, rút cuộc đột phá đến linh vực cảnh. đối với tất cả hồn sư mà nói đều tha thiết ước mơ đến cấp độ này. linh vực cảnh ý vị là như thế nào? có nghĩa là một gã hồn sư tại phương diện tinh thần đã đạt đến đỉnh phong của cái thế giới này. cho dù là cực hạn đấu la cũng chỉ cần cấp độ linh vực cảnh là đủ rồi. Bất quá, Đường Vũ Lân hiện tại mới vừa mới đột phá tu vi thất hoàn, đã trở thành một gã hồn thánh, nhưng tinh thần lực của hắn đã có thể tiến vào linh vực cảnh. Đơn giản mà nói có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đường Vũ Lân hiểu được, phần cơ duyên này là thuộc về vị diện chi lực tăng thêm sinh mệnh chi chủng mang đến cho hắn đấy. Tại trong quá trình đối kháng Thâm Uyên, hắn là người phát ngôn của của chi lực đấu la đại lục vị diện cùng với sinh mệnh chi chủng. Lần đầu tiên thắm thiết cảm thụ thiên địa chí lý của thế giới đấu la đại lục. Ở trong quá trình này, ban đầu tinh thần lực tăng lên rất khó khăn, rút cuộc đã phá tan tầng cách trở này, tiến vào đến cấp độ linh vực cảnh. Cho dù hắn hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ tiến vào linh vực cảnh, thế nhưng cũng không giống nhau. Tiến vào cái tầng này, có nghĩa là hắn chính thức tiến vào đến hàng ngũ hồn sư cao dài. Chỉ cần kéo dài tu luyện, có linh vực cảnh tinh thần lực với tư cách nội tình, tương lai sẽ tất thành siêu cấp đấu la. Đồng thời, đạt đến linh vực cảnh, tất nhiên sẽ đề cao tốc độ tu luyện của hắn đến trình độ rất lớn để cho hồn lực hắn phát triển vượt xa người thường. Trận đại chiến này cùng Thâm Uyên vị diện, đối với Đường Vũ Lân mà nói không thể nghi ngờ là rất khó khăn và thống khổ. Nhưng đồng dạng, trận đại chiến này mang đến cho hắn chỗ tốt cũng là cực lớn. Hồn lực ngang nhiên đột phá cấp độ hồn thánh, bước vào giai đoạn thất hoàn. Thất hoàn là tiêu chuẩn của hồn sư cao cấp. Hồn hạch, long hạch song song tăng lên trên phạm vi lớn. Cấp độ tinh thần tiến vào đến linh vực cảnh. Hơn nữa Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 11 đã hoàn tất hấp thu. Toàn diện tăng lên tố chất thân thể của hắn, dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung hắn hiện tại một chút cũng không khoa trương. Nếu như một lần nữa cử hành tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, Đường Vũ lân đối mặt với những đối thủ kia nhất định ứng đối liền sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Giữa hô hấp phun ra nuốt vào, hồn lực trong cơ thể tự nhiên vận chuyển, tốc độ nhìn như không nhanh nhưng hiệu suất so với trước kia cao hơn nhiều. Kinh mạch, xương cốt của hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Thấy thế nào, đều cảm giác không giống như là con người. Lực lượng đúng là tăng lên, trước vẫn không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng hiện tại cảm thụ tới cái loại rất kỳ dị này, dường như thân thể chính mình trở nên còn lớn hơn so với trước. Hơn nữa trong mơ hồ đường Vũ Lân, thậm chí có thể nghe được chấn động bên trong huyết mạch trình mình. Đều nương theo lấy âm thanh long ngâm tràn ngập hung uy. Long thần biến. Cổ Nguyệt Na lúc ấy nói là long thần biến. Nàng chắc chắn sẽ không nói sai đấy. Từ trước kia, Cổ Nguyệt liền đã từng kể cho mình chuyện xưa có quan hệ với long thần. Chẳng lẽ nói, Kim Long Vương chính mình cùng Ngân Long Vương trên người nàng, chính là truyền thừa từ huyết mạch Long Thần sao? Huyết mạch Long Thần hàng lâm xuống nhân gian, cho nên mới để cho nàng tìm được chính mình sao? Đột nhiên minh ngộ để cho đường Vũ Lân dường như bắt được một ít gì đó. Nếu là như vậy, nàng càng phải là nên cùng mình ở một chỗ mới đúng chứ? Như vậy bọn hắn mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, trong quá trình Long Thần biến kia, thực lực của bọn hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Bây giờ nhớ lại lần va chạm cuối cùng, rõ ràng là cổ Nguyệt Na dùng long thần biến khống chế vị diện chi lực mới ngăn cản được thâm uyên thánh quân xâm nhập. Tuy rằng đó cũng không phải lực lượng của riêng mình nàng. Thế nhưng là, có thể dùng long thần biến để khống chế đấu la đại lục vị diện chi lực. Chỉ sợ sẽ không người khác có thể làm được. Lúc này đường Vũ Lân đã bình tĩnh lại, trí nhớ cũng trở nên rõ ràng nhiều. Nhớ lại toàn bộ quá trình ngày đó. Thời điểm cổ Nguyệt Na vừa mới xuất hiện, nàng rõ ràng đang thở rái. Nàng thở dài là bởi vì cái gì? Không thể nghi ngờ, trí nhớ của nàng đã khôi phục, thậm chí còn từ rất sớm. Lúc trước sau khi nuốt trôi kỳ nhung thông thiên cúc, có phải nàng cũng đã tỉnh táo lại rồi hay không? Thế nhưng là, nàng vẫn gọi mình papa từ trước đến nay cùng chính mình ở một chỗ. Nàng ở lại thung lũng liệt hòa đợi chính mình. Một mực cũng không có đem chuyện đã khôi phục nói ra. Đây là tại sao vậy chứ? Là vì trốn tránh cái gì, hoặc là vì muốn ở một chỗ cùng mình? Nàng là yêu ta đấy. Trong đầu đường Vũ Lân tựa như tia chớp sẹt qua ý nghĩ này. Nếu như nàng không phải yêu ta, vì cái gì không chịu nói ra, sau đó lập tức rời khỏi. Nàng tuy rằng nhất định che giấu nhiều thứ đối với chính mình. Nhưng mà, vấn đề đó và vấn đề nàng yêu mình cũng không chút nào xung đột. Trong lòng đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong nội tâm bỗng nhiên quán thông. Tất cả vấn đề tự hồ cũng giải quyết dễ dàng rồi. Thậm chí ngay cả người hắn dường như đều trở nên dễ dàng hơn vậy. Chỉ cần là nàng yêu ta đấy, tất cả cái khác vẫn không quan trọng. Trên mặt rút cuộc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, rút cuộc tâm của hắn cũng chính thức ổn định lại. Đại chiến lần này, chính mình tăng lên nhiều như vậy. Còn có kinh nghiệm đạt được trong thi đấu chiến võng trước đó. Lúc này đều cần phải thông hiểu đạo lý. Nhất là chính mình lần này tự nghĩ ra hai thức thương pháp, sơ bộ tìm tới con đường của chính mình phải đi. Những thứ này đều cần lắng động, cần càng nhiều lĩnh ngộ hơn nữa. Vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không? Chính mình có lực lượng Kim Long Vương, khí tức huyết mạch Kim Long Vương. Tất cả địch nhân ngăn cản ở trước mặt mình, đều hẳn là dễ như trở bàn tay đem quân địch hủy diệt. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả kỹ xảo đều là phí công đấy. Chính mình cường đại nhất đúng là lực lượng, chính là tác chiến chính diện. Vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, không thể nghi ngờ chính là như thế mà đến. Tương đối mà nói, vương giả chi lộ thích hợp sử dụng hơn trong chiến đấu. Mà được ăn cả ngã về không thì là một kích dốc sức liều mạng. Không tiếc bất cứ giá nào quán chú toàn bộ năng lượng chính mình Vô luận lúc nào được ăn cả ngã về không đều chỉ có thể sử dụng một lần Mà uy lực của nó cũng sẽ nương theo lấy tu vi chính mình tăng lên Mà tăng lên theo Trong đầu nhớ lại kinh nghiệm trước đó Đường Vũ Lân dần dần đã tiến vào đến bên trong chiều sâu minh tưởng Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio Tào đức trí chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong ánh mắt nhúc nhích hào quang kỳ dị. Linh vực cảnh sao? Quả nhiên đã đột phá, có lẽ đây là toàn bộ vị diện lựa chọn. Tại trên người hắn đã có thêm ý chí vị diện. Tương lai, nếu ai muốn tổn thương hắn, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy. Ý chí vị diện tự nhiên sẽ che chở cho hắn. Huyện Vân, ngươi chẳng qua là không thấy rõ điểm này mới có thể lo lắng." Lầm bầm lầu bầu nói đến đây, tao đức trí thoát ra chi sắc như có điều suy nghĩ. Cái gì là ý chí vị diện? Có lẽ, giống như là sự may mắn sao? Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo từ trên mặt tào đức chính nổi lên. Thật sự rất chờ mong đấy. Tại thời khắc đường môn cùng sử lai khắc nguy nan nhất, chỉ sợ lại muốn ra một vị đại năng rồi. Tổ tiên, là ngày tại trong trung gian tối tăm nâng đỡ lấy chúng ta sao? Nói đến đây, ánh mắt của hắn quang hướng về vách tường phía đối diện. Tại vách tường trắng noãn treo một bức họa quyển. Bên trên họa quyển có một người. Dưới chân hắn là biển cả bao la bát ngát. Tóc dài màu lam dối tung tại sau lưng, lướt qua như tiên. Một thân áo trắng, trong tay phải nắm một thanh tam soa kích cực lớn màu vàng. Ánh mắt của hắn ôn hòa mà xa xưa. Cho dù chẳng qua là một bức họa, đôi mắt kia của hắn, nhưng như cũ làm cho người ta một loại cảm giác tựa như thâm uyên. Nhìn bức họa quyển này, tâm tào đức trí lập tức an định lại. Tổ tiên, thần giới thật sự không tồn tại sao? Vậy bây giờ ngài đang ở phương nào? Ngươi chính là Tư Mã Kim chỉ sao? Cuồng phong đao mà Tư Mã Kim chỉ thật hả? a như hàng vỗ vỗ đầu chọc lớn chính mình, có chút hăng hái nhìn vị bên cạnh này. Ngày đó sau một trận đại chiến, toàn bộ huyết thần quân đoàn đều ở vào trạng thái khẩn trương. Sau đó, hai người bọn họ đã bị bắt lại. Đúng vậy, với tư cách ngoại nhân, ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện ở quân doanh huyết thần quân đoàn, không bị hoài nghi mới là lạ. Nhất là sau khi xuất hiện tình huống tà hồn sư đánh lén. May mắn, bọn hắn thi đấu tại tinh đấu chiến võng, toàn bộ liên bang để lại ấn tượng khắc sâu cho các tướng sĩ huyết thần quân đoàn. Sau khi xác minh thân phận, hiện tại xem như rằm lỏng bên trong quân đoàn. Là ta, ngươi là đại lực vương sao? Tư mã kim chỉ nhìn A như Hằng cũng là một mặt rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hai người cũng không có đã giao thủ. Nhưng bọn hắn đều từng có chung đối thủ. Lúc này nhìn đối phương, trong đôi mắt khó tránh khỏi có tia lửa bắn ra. Ngươi được đấy. A Như Hằng vươn tay phải của mình tới Tư Mã Kim Trì. Tư Mã Kim Trì không nghi ngờ gì, đưa tay cùng nắm với hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt Tư Mã Kim Trì liền thay đổi. Hắn tự hỏi lực lượng của mình đã cũng coi là mạnh mẽ tuyệt đối. Thế nhưng là, lúc hắn cầm chặt tay A Như Hằng, mới biết được cái gì gọi là lực lượng cực hạ. Lực lượng của hắn hầu tại chớp mắt đã bị tan rã. Bàn tay của hắn tại trong tay A Như Hằng giống như là mì sợi. Sắc mặt Tư Mã Kim Trì thoáng một phát liền biến thành xanh mét. Hèn hạ. A như hằng buông lỏng tay hắn ra, nhách miệng, cũng chả có gì đặc biệt. Tư mã kim chỉ giận dữ, lão tử am hiểu chính là đào pháp, không như cái loại dã man nhân nhà ngươi chỉ có khí lực này. A như hằng trừng mắt, ngươi nói ai là dã man nhân, nói ngươi, tư mã kim chỉ mãnh liệt đứng lên. Nhưng mà, trên mặt hắn rất nhanh liền toát ra trí sắc phiền muộn. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trên người hắn cùng A như hằng đều có được một bộ áo giáp phong tỏa hồn lực. Thời điểm này, phòng tạm giam đột nhiên mở cửa. Hai vị binh sĩ súng ống sẵn sàng lạnh lùng đứng ở nơi đó. Các người đi ra đi. Tư mã kim chỉ cùng A như hằng liếc nhau. Sau đó riêng phần mình tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bước nhanh đi ra ngoài. Bà vai A như hằng trầm xuống, liền đem tư mã kim chỉ vích đến một bên, đi ra ngoài trước. Tư mã kim chỉ giận dữ, nhưng lại không có biện pháp. Một mặt độ khí theo ở phía sau đi ra ngoài. Được hai vị binh sĩ hộ tống, bọn hắn bị dẫn tới một cái văn phòng. Là hắn. Nhìn thấy trong văn phòng chính là người kia, hai người biểu lộ đều là biến đổi. Dùng tu vi của bọn hắn, ngày đó đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Binh sĩ huyết thần doanh đâu phải là đối thủ của bọn hắn. Liền tại phần lớn hồn đạo khí vây quanh bọn hắn. Đồng thời, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại hào quang gương sáng treo cao chiếu dọi xuống. Chỉ là một cái đối mặt, hai vị con cưng của trời liền bị bắt rồi. Bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ, vị kia bắt lấy bọn hắn là một lão già. Chính là một vị trên bờ vai có ba khối kim tinh tướng quân Trương Huyễn Vân nhìn hai người trước mặt này da hỏa dáng người cực kỳ cường tráng Ánh mắt lạnh như băng Tư mã kim chỉ lớn tiếng nói Ngài là trương quân đoàn trưởng sao Ta là tư mã kim chỉ của quân đoàn phương Nam Là giới quyền của nhà quân đoàn trưởng Để ngươi nói chuyện sao Trương Huyễn Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái Một cỗ vô hình uy áp giống giống Như núi cao chấn áp tại trên người tư mã kim chỉ Lập tức để cho hắn một hơi thở gấp cũng không được trực tiếp trật tự. Tư mã kim chỉ cái này là rất biệt khuất nha. Hắn hồn lực không có bị phong cấm thì hắn nhất định là có thể phản kháng đấy. Nhưng bây giờ cái gì đều không làm được. Ai như Hằng liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc lại không có mở miệng. Biết rõ các người phạm vào tội gì không? Trương Huyễn Vân Lạnh lùng nói. Tư mã kim chỉ cùng ai như Hằng liếc nhau. Vừa muốn mở miệng lại cảm giác được trên người chi lực chấn áp tăng cường. Căn bản là nói không ra lời. Quả nhiên, Trường Huyến Vân tự quyết định, nói tiếp, các người tự tiện xông vào trọng địa huyết thần quân đoàn. Bổn quân đoàn chính là căn cứ cơ mật đẳng cấp cao nhất. Tất cả người tự tiện xông vào, giết không tha. Được rồi, đem bọn họ kéo ra ngoài, bắn chết đi. Cái gì là trò vui? Lúc nãy mới nói hai câu đã muốn bắn chết sao? Tư mã kim trì cùng A như hàng đồng thời mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. A như hàng giá sức thoáng dãy ruộng, muốn dãy ruộng nhưng trên người mình hồn lực bị khóa. Nhưng hắn động tác này vừa mới làm ra, Trương Nguyễn Vân vừa nhắc tay, một đạo hào quang liền đánh vào trên người hắn. A Như Hằng chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, một tia khí lực đều dùng không ra. Bốn gã binh sĩ súng ống sẵn sàng đã vọt vào, kéo lấy bọn hắn liền đi ra hướng bên ngoài. A Như Hằng cùng tư mã kim chỉ có thể cảm giác được rõ ràng. Trên người bốn gã binh sĩ huyết thần quân đoàn nồng đậm sát khí giống như thực chất. Thực sự muốn giết chúng ta sao? A Như Hằng cùng tư mã kim chỉ tại kinh hãi. Đồng thời, không tự chủ được sợ hãi tăng lên nhiều. Không có người nào là không sợ chết đấy. Nếu như là trên chiến trường, có lẽ bọn hắn có thể thấy chết không sờn. Thế nhưng là, liền như vậy không hiểu thấu cũng đã bị xử bắn. Cái này gọi là chuyện gì đây? Bọn hắn rõ ràng chẳng qua là tìm đến người đó mà thôi. Hơn nữa đều có được thư giới thiệu đó. Tính là trước đó huyết thần quân đoàn gặp qua đại nạn, cũng không nên không phân tốt xấu liền giết người chứ. Đây quả thực là xem mạng người như cỏ giáp thế nhưng là dưới của trương huyễn vân bọn hắn thậm chí ngay cả biện minh cho mình đều làm không được chứ đừng nói mặt khác rồi tư mã kim trì cùng a như hằng rút cuộc bắt đầu nóng nảy bọn hắn đều muốn dãy rụa thế nhưng là hồn lực trên người bị khóa hơn nữa vừa rồi minh kính đấu là lưu lại cỗ lực lượng trên người a như hằng để cho bọn chúng căn bản là không có cách nào khác dãy rụa nhất là khi bọn hắn nhìn thấy bên trong tuyết địa không biết lúc nào đã có hai bàn hắc cấp cơ giáp trở ở nơi đó trong tay có hồn đạo pháo cực lớn nhắm ngay phía trước. Hai người bị kéo lê qua, ấn tại hai cây trên cột sắt. Cột sắt có khóa, khóa lại thân thể của bọn hắn. Đối diện hai bàn hắc cấp cơ giáp, trong tay hồn đạo pháo đồng thời ngẩng lên. Họng pháo nhắm ngay đầu của bọn hắn. Cảm giác gần như tử vong chớp mắt liền đem sợ hãi đẩy lên tới cực hạn. Cái này nếu là chính diện bị hồn đạo pháo đánh chúng, nhất định là sẽ không toàn mạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không, không nên. a như hàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn có thể phát ra âm thanh rồi. Từ Mã Kim chỉ phẫn nộ gầm thét: "Các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, các ngươi không có quyền giết ta, ta là Đại Tá quân đoàn Phương Nam, chuẩn bị, mục tiêu là đầu." Các binh sĩ căn bản không để ý tới bọn hắn cuồng loạn gào thét. Một người trong đó, tay phải cao cao ngẩng lên tựa như lưỡi hái tử thần. Hồn đạo pháo của hai bàn hắc cấp cơ giáp rõ ràng đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Bên trong họng pháo, mơ hồ có hào quang thoáng hiện. A như hằng không cam lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thật vất và tu luyện đến cảnh giới hôm nay. Vậy mà sẽ không hiểu thấu chết ở chỗ này. Hắn không cam lòng. Phóng ra, binh sĩ mãnh liệt vung xuống tay phải. Hồn đạo pháo ồn ào bộc phát ra hai luồng rực rỡ hào quang, thẳng đến a như hàng cùng tư mã kim trì. Đây là cao bạo đạn của hắc cấp cơ giáp. Coi như là một tòa tiểu sơn đều có thể thoáng một phát săn bằng. Chưa nói chi là hai vị không cách nào điều động hồn lực. Cảm thụ tử vong chớp mắt tràn ngập toàn thân.